tham nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website radiogiải trí.com chương một nghìn năm tộc đấu giá sau khi bình tĩnh nghĩ ghế vải quang trên tay hàn lập chợt lóe ngọc hạt liền biết mất không thấy tiếp theo hắn ngồi trên giường nhập định liên tiếp 3 ngày Hàn lập vẫn không rời khỏi nơi ở mới. Nhưng đến ngày thứ tư thì kim quang trên người hắn chợt lóe đột nhiên thần sắc vừa động mở hai mắt ra. Tay vừa lật, một khối vạn lý phù mà thiên cơ tử đưa đã xuất hiện trong tay. Bề mặt phù xuất hiện sương mù, sau sơ, quy quy, sơ to, hiện ra một loạt chữ nhỏ. Sau khi xem xong thần sắc Hàn Lập không đổi, lúc này Thu lại vạn lý phủ liền đi ra khỏi phòng. Nửa ngày sau, hắn đã ở trong một động phủ tại Bát Vân Sơn, sau khi đánh giá xung quanh thì hắn lộ ra vẻ hài lòng. Động phủ này linh chính không hề dưới Vân Hà Sơn, hơn nữa trong động phủ vô luận là đan phòng, luyện khí thất hay dược viên đều đầy đủ tiện nghi, thậm chí dược viên đang trồng vô số linh dược phổ thông. Hắn cực kỳ hài lòng đối với nơi này. Bất quá, Hàn Lập vẫn không vội bắt đầu tu luyện mà dùng thần niệm đảo qua khắp nơi một lần, sau đó bày ra mười mấy loại cấm chế lớn nhỏ trong và ngoài động phủ. Kể từ đó, cho dù là hợp thể thì cũng không thể trong thời gian ngắn mà xâm nhập vào nơi này. Tiếp theo, hắn lấy ra một số linh dược của mình đi đến đồng phủ. Bắt đầu đóng cửa luyện đan. Hắn chuẩn bị trước tiên luyện chế một số lượng lớn đằng long đan nhất định, phần lớn là để dùng, một phần nhỏ sẽ đem ra phường thì đổi lấy một số cực phẩm linh thạch. Không chỉ riêng thông linh khôi lỗi, chỉ riêng việc truyền tống đã cần số lượng cực phẩm linh thạch kinh người. Nếu chỉ mang linh dược đi bán thì cho dù vạn niên linh dược cũng không đổi được đủ số lượng cần thiết, hơn nữa nếu bán nhiều sẽ gây ra sự chú ý. Nói như thế, thì hắn dùng đằng long đan đổi trực tiếp sẽ lợi hơn. Tin tưởng lấy sự cường đại của đan dược này đủ để thượng tộc tài vân thành xuất ra cái giá kinh người. Đương nhiên hắn sẽ không bán nhiều, hơn na sẽ cẩn thận che giấu thân phận của mình. Tin tưởng chỉ cần bán hai ba lần sẽ không để thánh tộc chú ý. Nếu như vẫn không đủ thì hắn sẽ mang chim lôi chút ra bán. Lấy trình độ quý hiếm của thiên lôi trúc, tin rằng chỉ cần bán ra một gốc sẽ dư đủ. Hàn lập một bên bắt đầu luyện đan, một bên tự định giá các cách thu thập cực phẩm linh thạch. Thiên cơ tử sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra trong mắt hắn hàn lập trong một khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành chuyện này. Nhưng đối với hàn lập chỉ là chút phiền toái mà thôi. Bất quá lúc thiên cơ tử an bài chỗ này cho hàn lập. Cũng thuận tiện báo cho hắn rằng đã được sự đồng ý của các tục khác về truyền tống trận. Về phần điều kiện ngặt thì cũng không tính là ngặt nơi, gơ, e, to. Phần lớn đều bảo hắn trả lệ phí, chỉ có thạch kiến tục là có chút tiền sức. Dĩ nhiên bảo sau khi tiến vào nhiễm hàn giới, giúp bọn họ tìm một loại tài liệu luyên khí chỉ có ở nhiễm hàn giới. Bọn họ có bản đồ trên đó có ghi rõ nơi trốn và chú thích. Sau khi hắn tiến vào nhiễm hàn giới, chỉ cần đi một chuyến này là được. Điều kiện này nói chung là có chút nguy hiểm, nhưng loại tài liệu này đối với thạch kiến tục dường như rất quan trọng, cho nên bọn họ chỉ nói ra điều kiện này, bộ sáng không thể có kè mặt cả. Cho nên hàn lập sau khi tự định giá thì cũng đáp ứng. Nếu chỉ đi một chuyến thì có chút nguy hiểm ấy hắn vẫn dám làm. Nói như vậy... Cho dù hàn lập đạt thành hiệp nghị với thiên vân chư tộc, chỉ cần chuyện ở nhiễm hàn giới kết thúc, hắn có thể sử dụng truyền tống trận một lần. Hàn lập đứng ngẩn ngơ trong đồng phủ, cứ thế một năm trôi qua. Trong lúc ở đây, hắn một bên trồng linh dược luyện chế đan dược, một bên bắt đầu dùng đằng long đan, không ngừng tu luyện phạm thánh chân ma tông. Mặc dù khoảng thời gian này không quá dài nhưng khi tu luyện pháp tướng phạm thánh chân ma công càng ngày càng ngưng tụ. Có thể thấy được hiệu lực kinh người của Đằng long đan. Bất quá có chút kỳ quái, tinh tộc nữ tử tiên tiên kia vì sao vẫn không dùng vạn lý phù liên hệ với hắn? Phản xuất như đã hoàn toàn quên hắn. Hàn lập có chút kỳ quái, nhưng cũng không chủ động đi tìm nữ tử này. Một ngày kia. Hàn lập rốt cũng cũng ra khỏi đồng phủ, sau khi đảo qua xung quanh một vòng liền trực tiếp hóa thành một đảo đổn quang bay xuống chân núi. Không biết có phải là do trùng hợp hay không, vừa đúng lúc một đảo bạch hồng bắn xuống cùng với hàn lập một chiếc một sau đồng thời tới chân núi. Quang mang thu liến thân hình hàn lập và một gã hán tử chọc đầu đồng thời hiện ra. Khuôn mặt đại hán hung áp, da tay có màu xám trắng. Kể từ đó hai người có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một cái. Tại hạ thạch kiến tục thiến kiên, nhìn khuôn mặt đảo hữu có chút xa lạ, chắc là vừa mới đến núi này. Đừng nhìn xung mạo của đại hán có chút dứ tợn, nhưng lời nói lại vô cùng khách khí. Hàn mỗ đích thật vừa mới đến núi này. Thần niệm hàn lập đảo qua, khi phát hiện ra đối phương là một gã luyện sư vì đỉnh sai thì cả kinh. Nhưng mặt ngoài mỉm cười trả lời. Hóa ra là hàn đảo hữu. Si ta nghe nói năm ngoái có một gã ngoại tộc kích phát một khối nhiễm hàn lệnh, người nọ phải chăng là đảo hữu. Đại hán cập nhật tin tức rất nhanh, vừa nghe họ của hàn lập, lập tức đoán ra được thân phận của hắn. Hai mắt hàn lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng mỉm cười trả lời. Tại hạ đích thật là người kích phát nhiễm hàn Linh. Không nghĩ tới danh tiếng Hàn mố lớn như thế, ngay cả đảo hấu cũng biết. Ha ha, nhiều năm trôi qua, Hàn huyên là ngoại tộc đầu tiên dích phát nghiếm Hàn lệnh, danh tiếng hiển nhiên không thể tầm thường được. Hiện tại đảo hấu ra ngoài, không phải là vì nghe đến tứ tục đấu giá hội chứ, chẳng lẽ muốn tham gia hội này sao? Tứ tục đấu giá hội? Hàn Lập có chút chinh ngạc. Thế nào? Hàn đảo hữu không biết tin này ư, ô, cũng khó trách đảo hữu mới đến Vân Thành chúng ta không lâu. Tứ tục đấu giá hội này so với 13 tộc chúng ta cách 10 năm tổ chức một lần, do bổn tộc chủ trì, dùng để đề cao nhân khí ở Vân Thành. Đấu giá hội toàn lấy ra những bảo vật quý hiếm, cho nên mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tồn tại cấp cao đến Vân Thành tham gia đấu giá. Mà lúc này đây, bởi vì giác si tộc tấn công, mấy lần đại chiến trước tộc cũng bị vạ lây, vì ủng hộ tinh thần cho nên đã lấy ra nhiều bảo vật hơn. chúc sư sư quy quy, sơ o, oh, có thể có vạn diệu đan, đây chính là đan dược dành cho luyện sư kỳ đột phá bình cảnh. Chỉ có tinh tộc tông sư cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra trước kia chưa từng nghe xuất hiện qua. Thiết kiến có chút chợt hiểu nhưng lập tức giải thích một hơi. Vạn diệu đan, hàn mỗ cũng nghe nói qua. Hàn lập vừa nghe cái tên này trong lòng không khỏi vừa động. Lúc đầu tại lục cảnh thành, mấy tên gì tộc nhân từng đề cập đến tên đan dược này tựa hồ giá trị còn cao hơn cả thông linh khôi lỗi. Bất quá nếu thật sự hữu dụng đối với luyện dư kỳ thì hẳn có cách điều chế hoặc đan dược này hiển nhiên sẽ có trợ lực không nhỏ đối với đột phá bình cảnh sau này. nếu thịnh hội như thế, hẳn mẫu cũng không thể không tới xem một lần. Hàn lập mở to mắt trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú. nếu đảo dũ có ý này thì không ngại cùng ta đồng hành đi. Không gạt hàn huyên, lúc này đây hành trình đến nhiễm hàn giới thiết mô rất có thể cũng gia nhập vào trong đó, nói không chừng sẽ gia nhập một tổ với hàn đảo hữu. Đến lúc đó còn cần hàn huyên chiếu cố một chút. Đại hán đầu chọc cười ha ha tựa hồ vô cùng sảng khoái. Đảo hữu nói đùa thiết đảo hữu là thượng tộc cửu dai, tu vi hơn xa tại hạ. Bất quá tại hạ đúng là không quá quen thuộc với Vân Thành. Vậy làm phiên thiết huyên một chút. Hàn lập hàm hộ cười ha ha. Thiết kiến nghe được lời ấy, cười hắc hắc không nói gì thêm, vấy tan đón một thú xa dưới chân núi, sau đó mời hàn lập lên xe. Hàn lập không khách khí bước lên thú xa. Đến đấu giá hội. Đại hán phân phó xa phu một tiếng. Tên xa phu kia nghe vậy trong miệng đáp ứng một tiếng. Nhất thời điều khiển linh thú chạy như điên Trong xe, hẳn lập tò mò hỏi không ít chuyện liên quan đến đấu giá hội Cho nên mới biết đấu giá hội đã bắt đầu từ sớm Nhưng chính thức diễn ra là ngày hôm nay Mà vì đại hán thạch chiến tục này vì vạn diệu đan Thậm chí không tiếc mượn rất nhiều linh thạch từ bạn tốt Lúc này mới đến tham gia đấu giá hội Hàn lập nghe nói khách mai hội lần này còn có hai thông linh khôi lỗi của phản cổ tục, thì trong lòng chợt động. Thú sa liên tiếp bay một canh giờ, phương hướng lại chuyển đi tới một ngã tư rộng rãi. Trên đường đều là rất nhiều thú sa, hai bên còn có rất nhiều tu sĩ tu vi không yếu cùng đi về một hướng. Cuối cùng Thú Sa dừng lại tại đoạn cuối của ngã tư bên cạnh cũng đông dạng có hơn 10 Thú Sa khác dừng lại. Hàn lập cùng thiết kiến xuống Thú Sa, ánh mắt đảo qua khắp nơi. Chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một tòa kiến trúc bốn mặt to lớn cao chừng hơn trăm trường, rộng chừng gần ngàn trượng Mà trên đỉnh kiến trúc này có một tế đàn hình trộ, phía trên huyền phù một hoàng sắc viên hoàn. Giống gỗ mà không phải gỗ cũng không biết dùng tài liệu gì luyện trí thành nhưng lại chậm rãi chuyển động tỏa ra một cỗ hàn quang lành lạnh bao phủ cả tòa đại điện. Mà bốn phía đại điện là những giáp sĩ đứng thẳng bất động đúng là khôi lỗi cấp bậc không thấp. Đại điện có ba lối vào, một lớn hai nhỏ, mỗi cửa là hơn hai mươi vệ sĩ đang phòng thủ. Những vệ sĩ này đều đang ngoài luyện dư kỳ. Lúc này trong ba cửa, cửa lớn nhất thì không có nhiều người đi vào, nhưng hai cửa nhỏ bên cạnh thì tiến vào rất nhiều, bộ dáng vô cùng náo nhiệt. Hàn đảo hữu trong tay ta có chút đồ vật định đến thiên điện bán kiếm chút linh thạch. Không biết Hàn Hương có ý định đến xem một chút không? Trong lúc Hàn lập xuất thần thiết kiến chợt hỏi một câu. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1591 gặp nhau. Thế nào thiên điện có chỗ sao dịch sao, nơi đây không phải chỉ cử hành đấu giá hội thôi sao? Hàn lập nghe được lời ấy, có chút ngoài ý muốn hỏi. Hàn đảo hữu có điều không biết, muốn mua đồ vật thì khẳng định phải tốn nhiều linh thạch. Mà không ít đồng đảo thích ngay trước khi đấu giá cử hành mới cầm một số tài liệu chân quý đổi lấy tinh thạch. Cho nên trước mỗi lần tứ tộc đấu giá đều trừa ra một khoảng thời gian để cho các đảo hữu từ giao dịch đổi lấy linh thạch hoặc những vật phẩm cần thiết. Nếu vật trong tay thật sự không thể bán thì có thể trực tiếp bán đấu giá, bọn họ sẽ nhận được mua. Bất quá giá cả khẳng định sẽ thấp hơn bình thường một chút. Nhưng chỗ tốt duy nhất là có bổn tộc phía sau chống đỡ, đồ vật chân quý gì cũng không bị thiếu linh thạch khi mua. Mà hai bên đại điện là một san chuyên môn nhận mua đồ vật, một san nhận bán bảo vật. Thiết Kiên giải thích hai câu. Nhận mua đồ vật. Hàn Lập có chút động tâm. Thế nào, Hàn huyên cũng có bảo vật muốn bán sao? Bất quá ta khuyên Hàn Hương trước tiên nên nhìn lại những thứ muốn bán. Sau đó nhìn những thứ muốn mua tại thiên điện. Vạn nhất vật trong tay có thể đổi lấy vật mình cần thì như vậy là tốt nhất. Đại hán đầu chọc đề nghị. Ừ, đạo dấu nó có lý. Hàn mố trước tiên đi xem một chút đắt. Hàn lập gật đầu nói. Nếu như vậy đạo dấu đi với ta, nếu vận khí không tệ thì nói không chừng thật sự có thể có chút thu hoạch. Thiết Kiên nghe Hàn Lập nói vậy trên mặt lộ rõ vẻ cao hứng, lập tức dẫn Hàn Lập đi vào phía bên phải thiên điện. Giữa lối vào là vài tên lam bào thị vệ, ánh mắt chỉ đảo qua người Thiết Kiên và Hàn Lập, sau đó để hai người tiến vào. Tứ tộc đấu gái hội nguyên bổn là để tăng nhân khí và danh tiếng của Vân Thành, cho nên chỉ cần thân phận ngoài thượng tộc là có thể tùy ý tham gia. Cho nên người vào tham gia đấu giá hội, thân phận và tu vi cách xa nhau. Nhưng cũng bởi vậy cho nên số người bị hấp dẫn bởi đấu giá hội này cũng vượt xa những đấu giá hội khác tại Vân Thành. Thiết kiên trong nháy mắt khi cùng Hàn Lập đi vào tổng thì nói với Hàn Lập. Thượng tộc cũng có thể tham gia đấu giá hội này, nơi đây hóa ra lại có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Hàn Lập những mày, bộ dáng có chút không quá tin tưởng. Thó trách Hàn Lập nói như thế, tồn tại thượng tộc trong vân thành tuyệt đối trên 10 vạn. Mà đại điện trước mắt ngay cả khi không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể chứa đồng thời nhiều người như thế. Hắc hắc, nguyên do trong đó đảo dấu cứ tới sẽ rõ, căn bản không cần thiết mố giải thích. Nghe Hàn Lập hỏi vậy, thiết kiên lộ ra vẻ thần bí nói. Hàn lập nghe thế thì thần sắc vừa động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong một môi trường thời gian rất lâu, đi lâu như vậy mà vẫn chưa tiến vào trong điện. Không đúng, phía trước ẩn ước có bạch quang, mới vừa rồi bọn họ đi cũng xa nhưng sao thoạt nhìn vẫn không thể kéo gần khoảng cách. Nét mặt hàn lập hiện ra một tia kinh ngạc, không gian chi thuật. Thần sắc hàn lập ngưng trọng thì thảo nói Ha ha, hàn đạo hữu đã chú ý tới Đại sảnh của đấu giá hội này thì thật bản thân là một kiện pháp bảo Có thể tự do phóng to thu nhỏ hơn nữa bản thân lại chứ thần thông không gian Không gian trong thiên điện gấp 10 lần vẻ bên ngoài đủ để chứa 10 vạn người Thiết kiên vừa cười vừa nói Thì ra là thế, chắc không được đỉnh kiến trúc này lại có một viên hoàn thoạt nhìn có vẻ quỷ gì. Hàn lập lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Cửa vào này mặc dù do ảnh hưởng bởi không gian, muốn đi phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng thật sự cũng không lâu lắm. Chúng ta có thể lập tức ra khỏi nơi đây. Thiếp kiên dùng bàn tay to gãi đầu đã tính trước nói. Hàn lập chỉ gật đầu. Vẫn chưa tiếp lời Quả nhiên như lời thiết kiên nói Bỏ họ chỉ đi như vậy một lát nữa Thì lối ra phía trước đột nhiên chợt lóe Kéo gần khoảng cách của bọn họ lại Hai người đế vàng đi vào cửa Đến một khoảng sân rộng rãi Người nơi đây vô cùng náo nhiệt Phản phất như khu phố mà người ta hay lui tới Bốn phía sân là những oang mạc hình trọng Được đặt sát nhau Không ít tu sĩ từ trong quang mạc bước ra. Mà trung tâm sân rộng là một bạch ngọc thạch thai, phía trên là bàn gỗ. Hai gã sai vặt mặc áo xanh, mi thanh mục tú đang đứng cạnh vài tên dị tộc nhân khác, nói điều gì đó. Hàn lập đang nhìn đến suốt thần thì thiết kiên ôm quyền nói. Đạo vũ có việc cứ đi tại hạ cũng muốn tham quan nơi này một chút. Hàn lập cười, khách khí trả lời. Vậy thiết huyên bảo trọng nhé. Thiết kiên sau khi chắp tay thì vội đi về phía trước. Hàn lập nhìn bóng lưng đại hán, ánh mắt chớp động vài cái, sau một lúc lâu mới đánh giá ngọc bàn ở trung tâm bỗng nhiên đi qua. Chỉ một lát sau, hắn đã đi tới gần một ngọc bàn. Mà lúc này, mọi người đã đi lên thạch thai. Giờ phút này, hàn lập trung quy đã nhìn rõ. Những tộc nhân đi lên thạch thai, mỗi người đều đưa cho hai gã sai vặt một túi cao dai linh thạch, sau đó nhận một khối tiểu phiến màu sắc khác nhau. Ánh mắt hàn lập nhìn theo những người đó không rời, người nọ sau khi đến khoảng sân rộng đem tiểu phiên huy động vài cái, một quang mạc hình bán viên hiện lên che giấu toàn thân. Hàn lập dùng thần niệm quan sát nhưng khi thần niệm vừa tiếp xúc với quang mạc liền bị một tầng cấm chế chặn lại, không thể nhìn thấy thứ gì bên trong. Hiển nhiên quang mạc này là một thứ dùng cho các tu sĩ tới giao dịch Kể từ đó, cũng không cần lo lắng bị người khác xình sập. Sau khi hàn lập đảo qua bốn phía, mắt thấy quang mạc xung quanh đều chớp lóe không ngừng. Mà cách hắn một khoảng xa có mấy người đang chiếm cứ một khoảng sân rộng tựa hồ rất là nhốn nháo. Hàn lập thở dài một hơi, lắc đầu. Cho dù có bảo vật, muốn tìm người thích hợp để mua thì tuyệt đối giống như mò kim đáy biển. Hắn sẽ không lãng phí nhiều thời gian ở đây. Nếu hắn muốn có vạn diệu đan thì phải kiếm thật nhiều linh thạch trước khi đấu giá diễn ra. Trong lòng nghĩ như thế. Hàn lập bắt đầu lặng lẽ đi dọc theo dìa sân, hơn nữa vừa đi vừa cảnh giác, ngẫu nhiên mới có thể đi vào một hai quang mạc, nhưng lại rất nhanh đi ra. Sau một khắc, Hàn lập vẫn không có thu hoạt gì, lúc này những mày quyết định quay người lại, đi theo đường cũ đi đến lối vào. Không biết có phải trùng hợp hay là Hàn lập cố ý, mà khi hắn lần nữa tiến vào cửa thì trong cửa chỉ có mỗi một hình hắn mà thôi. Hàn lập vừa đi vào, tay áo đột nhiên phất lên, một hắc sắc xa cân hiện ra. Tiếp theo, thanh một tiếng, một đoàn hắc vụ thả nhiên đem Hàn lập vây vào trong, làm cho thân hình của hắn trở nên mơ hồ. Một khắc sau, ánh sáng trong hắc vụ chợt lóe, sương mù bỗng nhiên quay cuồng, hóa thành một kiện hắc sắc trường bào tròn lên người Hàn lập. Lúc này Hàn lập mới từ trong sương mù hiện ra. Thí tức hắn như ẩm như hiện yếu ớt vô cùng. Nhưng khi hắn vừa bước ra thì lộ ra một khuôn mặt nho sinh tái nhợt. Chỉ trong chốc lát, Hàn Lập biến ảnh cả dung mạo lẫn trang phục. Bất động thanh sắc, Hàn Lập không chút hoang mang đi ra cửa cùng vài tên gì tộc nhân khác sánh vai. Lam bảo vệ sĩ chỉ nhìn lướt qua Hàn Lập nên sẽ không thấy điều gì bất thường. Hàn Lập nganh ngang tiêu sái đi vào trong thiên điện. Đây cũng là một khoảng sân rộng nhưng tình hình bên trong lại làm cho Hàn Lập có chút ngẩn ra. Nơi đây nhân số mặc dù không ít nhưng tất cả đều tập trung tại sân rộng. Tại một chỗ cách đó không xa là một khối thạch bách cao chừng hơn 10 trường, phía trên trước động ngân sắc văn tử tất cả đám tộc nhân này đều nhìn lên thạch bích. Mà phía sau thạch bích là mười mấy gian nhà, vây xung quanh một tòa lầu các ngọc ốp. Mỗi một gian đều trong suốt sáng long lanh, trắng như tuyết. Nhưng những phòng này lại có bạch quang mang trước đồng, bị một mảnh quang hà che lấp. Lầu các ở trung tâm màu đỏ đậm bị một tầng khói xanh bao phủ, mơ hồ phát ra mùi hương phản xuất như không phải vật ở nhân gian. Những người nhìn thạch bích này thỉnh thoảng có người đi vào trong ngọc ốt, nhưng sau khi đi ra có người thần sắc âm tình bất định, có người hệ hoại buồn bực, có người thì vô cùng hưng phấn. Hàn Lập sau khi thấy rõ tình hình thì không trần trừ đi về phía một khối thạch bích. Nhưng lúc này, một khối thạch bích gần đó, một nữ tử sáng người thon thả bỗng nhiên xoay người lại đồng dạng cũng đi về phía thạch bích mà Hàn Lập đang đi đến. Ánh mắt hàn lập sau khi đảo qua nữ tử này thân hình chấn động, không cách nào giữ được bình tĩnh, sắc mặt đại biến. Nữ tử này mặc một thân lam sắc trường bào, khuôn mặt xinh xắn nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, vẫn chưa phát hiện ra hàn lập trực tiếp đi đến thạch bích, sau đó đôi mi thanh tú miếu lại nhìn. Sao có thể là nàng, không thể nào? Trên thế gian thật sự có người sống như thế sao? Hàn lập hoàn toàn đứng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn lam bào nữ tử không chớp, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được thì thào lẩm bẩm không ngừng. Hàn lập cứ như thế thất thố nhìn lam bào nữ tử, làm cho nữ tử này dường như cảm ứng được gì đó theo tiềm thức quay lại nhìn, vừa đúng lúc ánh mắt chạm với hàn lập. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1592 Quái Nhân Vừa nhìn thấy Hàn Lập nhìn chầm chầm, nữ tử này đầu tiên ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra một tia não ý nhưng thần niệm sau khi đảo qua thì trong lòng cả kinh Nàng căn bản không thể nhìn ra được bất cứ linh khí ba đồng gì trên người Hàn Lập, điều này làm cho nữ tử bất an, lập tức chuyển thân đi vòng qua. Mà lúc này, Hàn Lập cũng từ trong thất thú tỉnh lại, lần nữa khôi phục thần sắc như thường nhưng vẫn nhìn theo nữ tử này đồng thời trầm ngâm. Lam bảo nữ tử này vẫn ẩn sau tận đáy lòng hắn. Hắn lập tức không muốn nhớ lại hình bóng kia, điều này làm hắn khiếp sợ lại không khỏi có chút trần chờ. Trần Sảo Thiến, đây là tên của nữ tử mà năm đó đã từng biểu đạt yêu thương với hắn, đảng dầm hiện lên trong lòng hắn, phóng đại ra gấp mấy lần trong lúc nhất thời kỷ niệm tràn ngập khắp không gian. Lam bảo nữ tử này, vô luận là hình dáng hay dung mạo đều giống trang Trần Sảo Thiến đã sớm mất tại nhân giới. Ngoại trừ thần thái có chút lạnh lùng thì những cái khác cũng sống, phảng phất như nữ tử này lần nữa được tái sinh. Năm đó khi Hàn Lập nghe được tin nữ tử này mất, thần sắc có vẻ như bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên một tia phiền muộn và cảm xúc khó hiểu. Có lẽ không phải là yêu, nhưng với một nữ tử đã từng thích mình thì đây hiển nhiên là một mối tình khó quên. Bất quá, trần xảo kiến căn bản không thể sống lại cũng không thể đầu thai tại nhân giới. Cho nên Lam bảo nữ tử kia ngay cả khi sống nàng thì bất quá chỉ là một dị tộc nhân mà thôi. Tâm niệm trong đầu hàn lập lưu chuyển, đem cảm tình như sóng vỗ bờ, mạnh mẽ đè nén lại. Sau khi hơi do dự thì vẫn sửa theo kế hoạch ban đầu đi đến khối thạch biết kia. Truyện. Lam bào nữ tử mặc dù không xoay lại nhưng dường như có thần thông có thể cảm ứng được chuyện phía sau, những mày thân hình lại di chuyển đến chỗ khác. Mà Hàn Lập cũng không khách khí bước vài bước lớn trực tiếp đến chỗ nữ tử này đứng lúc nãy. Bất quá Hàn Lập không cần quay người lại cũng có thể cảm ứng được Lam bào nữ tử ở sau lưng đang nhìn mình, sau đó bước nhanh về phía một khối thạch bích ở phía xa. Xem ra nữ tử này mười phần là xem hắn giống như đồ háo sắc. Hàn Lập cười thầm, đem tâm thần thu lại, chú ý tới thạch bích trước mắt. Ngân sắc văn tự trên thạch bích giống như đã sự đoán, toàn bộ là do thiên tài địa bảo tạo thành. Nhưng kỳ quái là phía trên không có ghi chú về giá cả, chỉ có ghi số từ 1 đến 30 mà thôi. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng vừa động. Lập tức nghĩ tới điều gì đó, đem ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy ngọc ốt ở phía xa có 13 chỗ, hơn nữa mỗi gian phòng đều có một con số rực rỡ ánh vàng, huyền phù trôi nổi. Thấy cảnh này, hàn lập cơ hồ không cần đoán cũng lập tức rõ ràng tài liệu hẳn là phía sau thạch bích này. Hắn không vội bất đồng thanh sắc đem khối thạch bích này nhìn kỹ lần nữa. Liền quay đầu đi về phía thạch bích tiếp theo. Lấy tốc độ của hàn lập cơ hồ trong nháy mắt là đã xem qua hơn phân nửa số thạch bích. Nhưng mặt hắn không chút biểu tình tựa hồ không tìm được mục tiêu thích hợp tiếp tục lặng lẽ tìm kiếm. Nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng ầm ầm truyền tới trong tòa lầu các đỏ đậm kia phát ra tiếng quát to. Cái gì, lão quái ngươi dám nói thứ này là giả à, không thể nào, đây là ta mất sức chín châu hai hổ, thậm chí thiếu nữa mất cái mạng trong tay đám kim sĩ cử nhân. Nói nhiều quá, nói giả là giả, thật sự không thể nhận vật này, nếu đã xem hết đồ vật thì khâu đảo hữu có thể đi. Chuyện, một âm thanh the thế từ trong lầu cách truyền ra, hơn nữa lại không hề khách khí. Lão tử vì thứ quỷ này. Sau khi trở về đồng phủ năm 7-8 năm thì cuối cùng mới biết là giả, đừng để ta biết tên kẻ kia, nếu không ta nhất định không nói hai lời, chặt đi cách đầu của hắn. Giọng nói của người đầu lại tiên vang lên, trong âm thanh trộn lẫn linh lực cho tất cả mọi người bên ngoài đều có thể nghe rõ. Nhưng nơi đây hơn phân nửa không phải là người bản địa, sau khi giật mình thì cũng không để ý tới nữa. Đột nhiên hồng quang bên ngoài lầu các chợt lóe, một thân ảnh thật lớn từ bên trong hồng quang bước ra ngoài, thân hình thoáng một cái liền rơi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, nhân ảnh này vô cùng lớn, khiến mọi người không khỏi nhìn lại. Kết quả tất cả mọi người đều hít một ngụm lương khí, người này từ đầu tới chân, một nửa là nhục thân, một nửa là kim loại. Nửa phần kim loại phát ra hôi quang quỷ dị, phản xuất như cổ đồng không thể bị phá vỡ. Mà khi nhìn lên trên, lại là một khuôn mặt dứ tợn, chẳng những mắt mũi to lớn gấp hai lần người bình thường mà trên đầu lại có sừng nhọn, người có vài đám lông xanh. Thần niệm hàn lập sau khi đảo qua quái vật này thì sắc mặt không khỏi đại biến, hắn không thể nhìn ra tu vi người này sâu cảm thế nào dĩ nhiên là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh phong giống như thiên cơ tử. bất quá hàn lập không nhận biết quái nhân này, nhưng không có nghĩa là những sĩ tộc nhân khác lại không biết. cơ hồ khi quái nhân vừa đáp xuống đất, trong đám người gần đó lập tức đi ra mười mấy người hướng về phía quái nhân cung chính thi lễ, tham chiến đoàn trưởng lão, bái chiến tam trưởng lão, liên tiếp những tiếng thi lễ phát ra. Mà những người này vóc sáng so với người bình thường cao lớn hơn nhiều, có lẽ tất cả đều là thạch chiến tục nhân, mà tên quái nhân này đúng là một vị trưởng lão của thạch chiến tục. Ô, các người cũng tới tham gia đấu giá hội sao, hy vọng các ngươi có thu hoạch. Ta chuẩn bị trở về, không định tham gia hội này. Ánh mắt quái nhân đảo qua những người thi lễ, sau đó tùy ý khoát tay không thể bắt chuyện cùng ai nữa. đi nhanh ra bên ngoài. nơi đi qua đám người gần đó hiển nhiên đều vô cùng kính sợ nhường đường. trùng hợp hướng đại hán đi vừa đúng lúc về phía hàn lập. hàn lập thấy vậy đồng thời lui qua một bên, nhưng một màn tiếp theo lại khiến hàn lập giật mình. quái nhân ngay khi bước qua cạnh hàn lập bỗng dừng chân nhíu mày một cái tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Gắt gao nhìn thẳng Hàn Lập Một màn quỷ gì như thế hiển nhiên làm những người khác gần đó đều ngạc nhiên Không ít ánh mắt rơi trên người Hàn Lập Nghĩ muốn nhìn ra điều gì đó Vị tiện bối này có gì phân phó vãn bối sao Hàn Lập cảm thấy không ổn Không hiểu xảy ra chuyện gì Sau khi thi lễ thì mặt tươi cười hỏi ngươi tên gì, là tộc nhân nơi nào Hàn lập không biết dụng ý của đối phương, nào dám trả lời tên thật, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Được, tốt lắm, ta là đoạn thiên nhận thạch chiến tục, sau này nếu ngươi gặp phiền toái gì ở thiên vân thì cứ nói tên của ta ra. Chuyện cũng không biết lão quái vật này có thật sự tin lời hàn lập hay không thân hình đột nhiên mơ hồ, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hàn lập ở phía đối diện là thần sắc đại biến. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng đầu vai của mình trong nháy mắt đã bị đối phương dùng tay vỗ một cái. Ngay khi hắn có linh mục thần thông thì cũng không tìm được dấu vết đối phương đã ra tay. Nhưng động tác thật sự là quá nhanh căn bản không thể tránh kịp. Mà từ bàn tay của đối phương chuyển tới một đảo linh khí hủy dị sau khi lưu chuyển trên cánh tay một trận. Mới tự động tản mát. tiền bối, đây là ý gì? Sắc mặt hàn lập có chút xanh mét. Mới vừa rồi đại hán vỗ vài vai hàn lập, những gì tộc nhân ở đây có thể nhìn ra chỉ không quá mười người chớp nháy mắt phần lớn những người tại đây. Hàn lập tự nhiên hỏi quái nhân câu này làm cho ánh mắt cùng ngữ khí của họ có chút kỳ quái. Thấy hàn lập biến sắc hỏi ánh mắt quái nhân đảo qua người hàn lập nhưng lại không chút tức giận cười hắc hắc nói không có gì lão phu thấy đạo hữu tựa hồ cũng tu luyện luyện thể thuật nào đó hơn nữa có chút thần diệu nên muốn cùng đạo hữu trao đổi một hai công pháp tâm đắc gì đó mà thôi hàn lập bị quái nhân nhìn chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức trong lòng không khỏi hoàng hốt Ngay cả khi hắn dùng hắc xa kết hợp với huyến hóa chi thuật mà mình mới tham ngộ ẩn diện mục, nhưng tu vi đối phương hơn mình quá xa. Có xấu được hay không thì không nắm chắc. Bất quá hàn lập hiển nhiên không tin đối phương chỉ muốn trao đổi công pháp, hơn nữa mới vừa rồi đối phương vỗ một trường, rốt cuộc là ý gì? sắc mặt hàn lập âm trầm tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhất thời không thể nghĩ ra đối phương đột nhiên nhắm vào hắn là vì mục đích gì? Hắn tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy quái nhân này. Tiểu tử kia, không cần nghĩ làm gì cho mệt, bây giờ ta đến thuần hương các phía trước chờ ngươi, không nên có ý nghĩ bỏ trốn, một trưởng vừa rồi mặt dù vẫn không đồng tay đồng chân gì, nhưng đát lưu lại trong cơ thể ngươi ấm ký. Đủ để ta quan sát ngươi vài canh giờ Bên tai hàn lập chuyện tới tiếng của quái nhân Tiếp theo đại hán không giải thích gì thêm Cười ha ha rồi xoay người bỏ đi Chỉ một lát sau liền rời khỏi khoảng sân rộng Đi đến lối vào để lại hàn lập một mình Thần sắc âm trầm bất định Mà thần sắc mọi người xung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn Giờ phút này lòng hắn không yên Căn bản không thể bình tĩnh được Khi hắn ngẩn đầu lên thì chạm vào ánh mắt của nhiều người xung quanh tê, nơi nơi, gơ, lòng không khỏi cười khổ, lúc này mới xoay người lại đi đến lối vào. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1593 cẩu Hương Linh Cửu ban đầu hàn lập định sau khi dịch dung xét lặng lẽ đem một phần linh dược trong tay bán ra thu lấy linh thạch nhưng hiện tại bởi vì vừa gặp lão quái vật kia cho nên không thể bán trước mắt nhiều người trong lòng hắn tự định giá lập tức bỏ đi ý định này hàn lập bình tĩnh từ trong thiên điện đi ra tới một đấu giá đại điện sau đó sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối diện khi vừa mới tới Hắn cũng không chú ý tới thuần hương tắc gì đó, nhưng hiện tại cẩn thận nhìn thì quả thật thấy một chỗ như vậy. Lầu tắc này cũng không quá lớn nhưng đấu giá đại điện lại đối diện lại cao đến ba tầng, trước cửa treo tấm biển vẽ rồng bay phượng múa. Bất quá hàn lập chú ý tới chính là một tòa lầu tắc không bắt mắt, hồi lâu vẫn không có khách vào. Đây chính là lầu tắc mà quái nhân đoạn thiên nhận bảo đến. Hàn lập tự đỉnh giá trong lòng không khỏi có chút trần trừ không quyết. Đấu giá hội còn phải một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu, mà hắn cũng không biết lão quái thạch kiến tục này tìm hắn là có ý gì. Đột nhiên hắn phất tay áo, một khối khắc sắc tiểu sơn bay ra đúng là nguyên từ thần quang, mặt hắn không chút thay đổi nhìn vật này chân mày cao lại. Mới vừa rồi mặc dù đoạn thiên nhận cực lực che giấu nhưng nhờ linh mục thần thông nên hắn vẫn cảm ứng được đối phương vừa quét ánh mắt về phía tay áo hắn. Không biết tại sao đối phương lại chú ý đến cánh tay này. Không biết có phải hắn có hứng thú với nguyên tử sơn hay là... Tâm hàn lập có chút trầm xuống. Nghĩ đến cánh tay, hàn lập bỗng nhiên nhấc tay áo lên, sờ soảng bên trong một chút. Mặc dù hắn không cảm thấy điều gì thường nào khác, nhưng huyền thiên chi bảo biến thành quả thực đang bị phong ấm tại đó. Chẳng lẽ đối phương cảm ứng được sự tồn tại của kiếm này, hàn lập tự định giá, càng cảm thấy không ổn. Mặc dù đến nay hắn vẫn chưa biết nhân tộc cùng phi linh tộc bởi vì tìm kiếm kiện huyền thiên chi bảo này mà trước sau đã huyết tế một lần. Nhưng hắn đã chứng kiến quy uy lực của bảo vật này. Nếu có thể khống chế nó thì đủ để thoải mái tung hoàng linh giới. Ừ. Cho nên mặc dù kiếm này chỉ mới dùng một lần nhưng trong lòng hắn đã sớm coi đó là một bí mật lớn, chỉ thấp hơn chiếc bình thần bí nhưng tầm quan trọng thậm chí còn trên cả thể kim trùng thành thuộc. Truyệt. Bất quá tỷ lệ vị trưởng lão thạch kiến tục này khám phá ra trong người hắn có huyền thiên chi bảo cũng không lớn lắm nếu không lúc đầu tiên cơ tử chỉ nhìn một lần đã phát hiện ra rồi huyền thiên chi bảo hiện tại bất động nhưng đắc ở trong cánh tay hắn thì không thể phát hiện đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương tu luyện công pháp nhiệt thiên gì đó có thể cảm ứng được mặc kệ thế nào hiện tại hắn không thể đối kháng với một gã hợp thể kỳ đỉnh phong được. Cho dù đối phương không đưa đảo linh lực vừa rồi vào cơ thể thì hắn cũng không thể chạy ra khỏi vân thành vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Vô luận là họ hay phúc thì chỉ có thể đi vào mới biết. Hàn lập đứng tại chỗ, thần sắc âm trầm bất định một hồi lâu cuối cùng bước chân đi về phía thuần dương các. Cũng may đối phương dù có chú ý với huyền thiên tri bảo thì tính mạng cũng tạm thời có thể giữ được. Nhưng Hàn Lập có chút bất đắc dĩ khi bước vào đại môn của Thuần Hương Các Chính là một thanh niên tinh tộc, khuôn mặt tuấn tú đứng ngay cửa. Vừa thấy Hàn Lập tiến vào, tên dị tộc nhân vết đan gì này lập tức tiến lên cười đón. Chuyện, lệ tiền bối đoạn trưởng lão đã chờ ngày tải quý thất, mời tiền bối theo phán bối. Mời đi trước sấn đường. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua tầng một. Nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại sảnh trước mắt trống sống, không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ có bốn vách tường không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành mà trước đồng liên quan. Tinh tục thanh niên lúc này dẫn Hàn Lập đi lên cầu thang. Chỉ một lát sau, Hàn Lập đã ở tầng 3, sau đó được dẫn tới một phòng bị bao phủ bởi kim lâu lung cháo. Tinh tục thanh niên dừng bước, tay bắt quyết. Rồi sơ về phía cửa phòng Nhất thời một đảo ngân quang từ trong cổ tay áo bắn ra tiếp theo thanh niên cung chính đứng một bên Một lúc lâu bên trong chuyển ra tiếng nói xé gió Nếu người đã tới thì cứ vào đi Hàn lập nghe tiếng này ngẩn ra lộ ra vẻ kinh nghi bất định Đây là giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử Nhưng vào lúc này Kim Quang trước người tách ra đồng thời cửa phòng từ từ mở ra. Hàn Lập hơi trầm ngâm, liền nhẹ bước vào. Cửa phòng lần nữa đóng lại Kim Quang một lần nữa hiện lên. Tham kiến hai vị tiền bối. Sau khi ánh mắt Hàn Lập đảo qua trong phòng, liền chắp tay thi lễ. Gian phòng này rộng hơn 10 trượng trước mặt là một cách bàn với hai người đang ngồi. Một người đúng là đoạn thiên nhận, người còn lại là một tinh tộc Mỹ phụ trừng 30 mươi tuổi, cảnh giới là hợp thể sơ kỳ. Xem ra mới vừa rồi bắt chuyện với Hàn Lập chính là nữ tử này. Lệ bảo giấu không cần đa lễ, mời ngồi. Phụ nhân mỉm cười nói. Giờ phút này đoạn thiên nhận cầm lấy một đầu rưỡi màu hồng, đưa lên miệng uống, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn qua Hàn Lập nhưng tay lại không ngừng sốc rượu Cũng không biết trong bầu rượu là loại linh tửu nào, cho dù Hàn Lập là người không thường xuyên uống rượu nhưng cũng cảm thấy một mùi thơm nồng đầm sột vào mũi. Bất quá nếu đối phương đã mở miệng, Hàn Lập cũng không khách khí, sau khi thi lễ liền ngồi xuống một ghế gần đó. Lúc này đôi mắt trong suốt của Mỹ phổ lưu chuyển trên người Hàn Lập. Hàn lập chú ý khi ánh mắt đối phương đảo qua cánh tay của mình ánh mắt mơ hồ chớp lên, sau đó lập tức thả lỏng. Xem ra đoạn thiên nhận đã nói cho nữ tử này điều gì đó. Hàn lập âm thầm những mày cảm giác được phiền toái lần này không nhỏ. Người của tinh tục thông minh tuyệt đỉnh có thể tu luyện đến hợp thể kỳ thì càng sống yêu quái. Nghĩ rằng muốn rối gặp sự kiểm tra của nàng thì thật sự là chuyện không tưởng. Được rồi, người đã tới chuyện cần hỏi ta cũng đã nói toàn bộ cho ngươi biết. Tiếp theo cụ thể thêm nào thì phải nhờ Thái Tiên Tử. Đoạn mố chỉ là một gá thô kệch không muốn động đến đầu óc. Nhưng tới lúc nào đó, ta nhất định phải chiếm được một phần thật to. Đoàn Thiên nhận rốt cuộc uống một hơi sạch linh tẩu, sau đó đặt bình rượu qua một bên, dùng tay áo lau miệng nói: Đoàn Huyên cần gì nóng vội, thiếp thân chỉ mới vừa nghe đạo hữu nói, cụ thể có thật hay không thì cần nghiệm chứng một chút. Tinh Tộc Mỹ phụ thảm nhiên cười nó, tiên tử cứ tự nhiên, lơ a o b, thu tự mình kiểm tra qua, đích thật không giả. A tiên tử còn cổ hương linh tiểu không cho đoạn mố một bầu nữa đi. Đoạn thiên nhận đầu tiên là từ chối cho ý kiến, nhưng lập tức lắc bầu rượu, hàm hồ nói. Đoạn hương thật sự là xem phần hương cắt của ta là một quán rượu sao? Cẩu hương linh tiểu này mỗi trăm năm mới có thể chế ra mười bình, hôm nay ngươi làm một hơi hết ba bình lần sau khi mở cửa thiếp tha cũng chỉ có thể dùng linh tiểu bình thường chiêu đắt thôi mỹ phù họ thái nhìn đoạn thiên nhận một cái nhưng cuối cùng linh quang trên tay chợt lóe một vò rượu xanh biết xuất hiện trong tay rốt cuộc cũng đưa cho đoạn thiên nhận một bình rượu nữa ha <cười> ha đó cũng bởi vì trong phân thành chỉ có một mình tiên tử mới có thể luyện chế ra được loại linh tiểu này đoạn mố từng mấy lần hỏi cách điều chế Đáng tiếc tiên tử quá bảo mật. Ai cũng kỳ quái tiên tử căn bản không uống rượu thế nhưng lại có thể chế ra loại linh tửu được xưng là đệ nhất linh tửu ở Vân Châu. Chuyện đoạn thiên nhận bưng bầu rượu lên, lại uống một ngụm, sau đó cười nói. Vân Thành đệ nhất linh tửu chỉ là một số đảo dấu ưu ái mà thôi. Mà không phải thiếp thân hẹp hỏi, đây là do phương pháp luyện chế linh tiểu này có liên quan đến công pháp tu luyện, cho dù sao cho đảo hữu thì cũng không thể luyện chế ra cẩu hương linh tửu được. Mỹ phụ dùng tay che miệng cười khẽ nói. Đoạn thiên nhận nghe trả lời, cười hắc hắc tiếp tục uống rượu, không hề tiếp lời. Mỹ phụ lật tay, lấy ra một cái chén màu vàng, cũng đem tiếp ra một vò rượu nữa. Sau khi rót liền hướng hàn lập đưa qua, nhất thời chén rượu được một đoàn lục quang bao lại, chậm rãi đưa tới. Lệ đảo dấu có thể tới đây, cũng xem như có duyên với thuần hương cắt của thiếp thân, nếu không ngại thì mời nếm thử cổ hương linh cổ. Mỹ phụ chờ sau khi hàn lập nhận chén rượu mới cười nói, đa tạ tiền bối ban rượu. Hàn lập cảm ơn một tiếng, bất quá không lập tức uống cả một hơi mà là ánh mắt nhìn về phía trong chén rượu màu vàng này. Cái gọi là cửa hương linh tửu thật ra lại trong suốt, mang theo chút hồng trong chén rượu màu vàng, phản phất như một hồ nước giếm lệ. Hơn nữa, từ trong chén rượu lan ra từng trận mùi thơm, mũi nhẹ ngửi thì mùi thơm trong nháy mắt lại biến hóa vài lần. Thật sự thần kỳ! Linh tửu này chẳng những rất thơm, hơn nữa sau khi uống có thể sáng mắt, người sảng khoái, một một ngụm cũng có thể tiết kiệm hơn một tháng khổ tu. Đôi mắt sáng của Mỹ Phụ sau khi lưu chuyển liền thản nhiên nói. Rượu này thần kỳ như thế, vãng bối đúng là có phúc không nhỏ. Hàn lập lúc này cũng đã xác định trong rượu không có vấn đề. Không hề do sự nhấm nháp một cái phảng xuất như một khối hàn băng đưa vào miệng nhưng lập tức khối băng liền tan ra thành nước ấm linh hoạt dị thường mang theo mùi thơm tuyệt vời. Tiếp theo mùi thơm trôi xuống yết hầu, rồi xuống bụng căn bản không cần hàn lập nuốt. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Trương 1594 Nguyên Tử Chi Thể âm Hàn Lập chỉ cảm thấy đan điền trong nháy mắt nóng như lửa đốt, lập tức một cố nhiệt hỏa truyền khắp nới toàn thân trở nên thoải mái dị thường. Quả nhiên vô cùng thần kỳ, đây là lần đầu vãn bối uống được Linh Tửu tuyệt vời như thế. Hàn Lập khép hờ hai mắt thưởng thức một hồi lâu, sau đó mở miệng tán thán. Hắc hắc Nếu loài rượu này không thần rượu như thế thì đoạn mỗ cũng không trông mong mòn con mắt, hàng năm đều đến đây uống rượu. Đoạn thiên nhận nhích miệng cười nói. Hai vị đảo hữu thích linh tửu của thiếp thân như vậy thì đắt là vinh hạnh cho thiếp thân. Bất quá lần này mời lệ đảo hữu tới, không phải chỉ có uống chút rượu như thế. Mỹ phụ lạnh nhạt cười. Vãn bối cũng hiếu kỳ, không biết hai vị tiền bối đem vãn bối tới đây là có ý gì chỉ giáo. Hàn lập biến sắc, sau khi bỏ chén rượu xuống liền hỏi. Nếu lệ đảo vứu đã chủ động hỏi thì thiếp thân cũng không vòng vo. đạo vứu có thể sơ tay áo lên cho thiếp thân xem bàn tay một chút được không? Tinh tộc Mỹ phu nhân nhìn hàn lập chầm chầm, mặt lộ ra một tia cổ quái. Bàn tay! Hàn lập tuy mặt ngoài cả kinh, nhưng thực tế trong lòng lại thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương không hướng về huyện tiên chi bảo thì những chuyện khác không cần lo. Không sai chính là bàn tay. Tinh tộc Mỹ phụ sơ tay chỉ về phía tay áo hắn, dứt khoát nói. Được, không thành vấn đề. Hàn lập trầm ngâm một hồi lâu mới có chút miễn tướng đáp ứng. Sau đó hắn sơ tay áo lên, đem bàn tay đưa ra. Nhưng ngoại trừ thoạt nhìn có chút trắng thì bàn tay này thật sự rất bình thường. Mỹ phụ nhìn bàn tay này, nhếu mày. Tinh thạch trên chán chợt lõe, một đảo ngân mang bắn nhanh ra tốc độ sống như điện quang, một chút đã tới ngay trước mặt hàn lập, hung hăng đánh lên bàn tay. Nữ tử này thoạt nhìn xịu sàng nhãi nhặn nhưng đồng thủ lại vô cùng tàn nhẫn không chút xấu hiệu liền ra tay. Hàn lập trước đó căn bản cũng không nghĩ tới công dịch này, không chịu đề phòng, 5 ngón tay chỉ kịp triền ra bắt lấy ngân quang. Chỉ nghe một tiếng đinh đăng nhỏ, ngân mang chợt ló đánh vào lòng bàn tay, tiếng kim loại va chạm phát ra xé gió. Lập tức 5 ngón tay hàn lập hợp lại, một tay bắt lấy ngân mang vào lòng bàn tay. Sau đó 5 ngón tay lại chìa ra, một cây ngân châm chỉ dài một tấc xuất hiện. Châm này trong suốt, run lên nhẹ nhẹ giống như có linh tính. Lúc này toàn bộ bàn tay của Hàn Lập bất ngờ biến thành màu đen, phản xuất như sắt Mà cổ tay hiện ra một tiêu ý nhỏ, đúng là nguyên từ thần Sơn biến thành. Núi này dưới bách mạch luyện bảo đã hoàn toàn dung hợp với bàn tay này. Tinh tộc Mỹ phụ phun ra ngân châm tuy sắc bén nhưng không thể làm tổn thương chút nào. Nhưng trên mặt hàn lập cũng không lộ ra vẻ bất ý, ngược lại thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ngược lại, tinh tộc Mỹ phụ nhìn chầm chầm vào bàn tay màu đen, khóe mắt lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu. Truyện. Mà đoạn thiên nhận sau khi nhìn lướt qua trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Quả thật là nguyên tử chi thể, nói như vậy thì đại sự có thể thành. Mỹ Phụ thì thảo một câu tiếp theo phất tay lên. Ngân châm giật một cái thoát khỏi khống chế của Hàn Lập bắn nhanh trở lại hướng Mỹ Phụ. Cuối cùng Ngân châm chợt lóe chi vào tinh thạch trên chán Mỹ Phụ. Nguyên tử chi thể tiền bối nói vậy là có dùng ý gì? Hàn Lập hít sâu môi hơi mới khôi phục lại như thường. Nguyên tử chi thể tự nhiên là có thể thi triển nguyên từ thần quang pháp thể. Các hạ nếu đã đem một kiện nguyên từ chi bảo hòa hợp với bản thân thì cũng được coi là nguyên tử chi thể. Bất quá, loại công pháp đem bảo vật dung nhập với thân thể cùng với hấp kim hóa vương mà đoạn đảo thiếu tu luyện cũng có công dụng. Bất quá thứ đoạn huyên dung nhập không phải là bảo vật mà chỉ là các tài liệu luyện khí chân quý mà thôi. Mỹ phụ tựa hồ tâm tình tốt, cười dài nói. Hàn lập nghe xong thân hình vừa động vẫn chưa hỏi thêm gì. Hắn rất rõ ràng đối phương nói như thế thì khẳng định còn có lời tiếp theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mỹ phụ thấy hàn lập không nói gì, liền tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù không xả nhưng tiếp thân vi vọng được tận mắt thấy tay đảo vũ thả ra nguyên từ thần quang lệ đảo hữu sẽ không tự tuyệt yêu cầu này chứ. Hàn lập nghe xong lời ấy, thần sắc vừa động, không nói hai lời sơ tay lên. Nhất thời một tầng quang hà hiện lên, hình thành một tầng quang mạc đem hàn lập bao dây bên trong. Tinh tộc Mỹ phụ thấy cảnh này, hai mắt sáng ngời, hai tay trà sát lại phất tay về hướng hàn lập. Vài tiếng, phúc suy, vang lên, một khối hồng sắc hỏa cầu bắn ra. Lúc đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng không lâu liền biến to như đầu người. Hàn lập thấy hỏa cầu nhưng không có chút ý tứ tránh né, chỉ lặng lặng nhìn hỏa cầu kích lên quang mạc. Giống như thiểm điện đảo qua, sau vài tiếng trầm muộn vang lên thì hỏa cầu giống như nước nhỏ xuống sông, một đi không trở lại. Không thể phát ra chút quy lực nào. Nguyên từ thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực quả nhiên vô cùng thần diệu. Mà đảo hữu vơ tay nhấc chân dễ dàng như thế, hiển nhiên đã tu luyện thần quang này tới cực hạn, sợ rằng không kém nguyên từ chi thể của đoàn hương, ngươi cảm thấy như thế nào? Mỹ phụ họ thái mừng rỡ hỏi đoạn thiên nhận một câu. Đoạn đảo hữu, ngươi không thử một lần sao? Mỹ phụ sau khi nói thì lại hướng quái nhân hỏi tiếp. Ánh mắt quái nhân chợt lóe, đột nhiên dư không đánh một chảo về phía Hàn Lập. Nhất thời ở chỗ đầu ngón tay chợt lóe phù văn cực lớn đồng dạng một mảnh hôi quang hướng hàn lập tuôn ra. Nguyên tử thần quang. Hàn lập chút nữa kinh vô ra như mắt thấy khí thế hôi quang đánh tới mình mạnh như thế, không suy nghĩ thêm, tay bắt quyết, hôi sắc quang mạc hiện trước người đại phóng trực tiếp nghe đón. Hai loại hôi sắc quang hà sau một khắc chạm nhau liền phát ra tiếng tích tích quái dị Giờ phút này hai loại quang hà sau khi nhập vào nhau nhưng cuối cùng lại có thể nhìn ra sự khác biệt trong đó. Rõ ràng màu sắc nguyên từ thần quang của đoạn thiên nhận rõ nét hơn một chút nhưng lại có chút bất ổn, tựa hồ không được tự nhiên, giống như không thể hoàn toàn điều khiển. Trên mặt hàn lập hiện lên một tia ngoài ý muốn nhưng sau khi tự định giá, Ngón tay đen như mực điểm một cách về phía hôi quang trước người, tất cả nguyên từ thần quang bỗng nhiên tổ hội lại, hóa thành một khối cực đại quang cầu, xoay tròn rất nhanh. Một màn kinh người xuất hiện. Đoạn thiên nhận thả ra hôi quang phản xuất như đụng phải một con suối thật lớn, dưới cử lực đều nhập vào trong quang cầu không thấy đâu nữa. Tốt, không cần thử nữa. Lệ đảo hữu mặc dù là nguyên tử pháp thể nhưng rõ ràng so với một số nguyên tử chi thạch trong thân thể đoàn hương mạnh hơn nhiều. Há há cơ hộ so với nguyên tử chi thể của thiên tiên cũng không kém bao nhiêu. Tinh tộc Mỹ phụ cười nói. Hừ đây là hiển miên, nguyên tử thần quang của đoạn mỗ bất quá chỉ là cường hành thúc sụp nguyên tử chi thạch mà thôi, căn bản không thật sự tính là nguyên tử thần quang. Hắc hắc. Nhưng thật ra bí thuật xung hợp bảo vật của lệ đảo hữu cũng thật thần diệu. Đoạn thiên nhận không tức giận nói nhưng sau khi nói câu cuối thần sắc lại lấy làm kỳ quái. Bất quá, cũng may là đảo hữu xung hợp được lượng lớn nguyên tử chi thạch nếu không cũng không có cách nào cảm ứng được nguyên tử chi bảo trên người lệ đảo hữu. Chuyện tinh tộc Mỹ phủ khẽ cười, lời này làm cho hàn lập có chút chợt hiểu. Hàn lập lúc này đúng là hết chỗ nói. Lúc này, đoạn thiên nhận sơ tay, nhất thời cắt đứt nguyên từ thần quang, lần nữa phong thả ổn định thân hình. Hàn lập thấy vậy đồng dạng bắt quyết cũng đem hôi sát quan hà thu trở về nhưng không nhìn được mở miệng hỏi. Hai vị tiền bối coi trọng thần thông này như thế, hẳn là có đạo lý khác. Hai người chúng ta đương nhiên là có lý do riêng. Nói thật! ta và đoàn hương vì chờ người mang trong mình nguyên tử thần quang đã đợi suốt mấy ngàn năm mắt thấy vẫn chưa đủ số lượng người nguyên bổn hoàn toàn hết hy vọng nhưng không nghĩ tới sau cơn mưa trời lại sáng lại đem đạo hữu đưa đến trước mặt hai chúng ta chuyện đôi mắt sáng của tinh tộc mỹ phổ lưu truyền không che giấu được sự hưng phấn Đủ nhân số, chẳng lẽ hai vị tiền bối cũng tìm ra được những người có nguyên tử chi thể khác? Sắc mặt hàn lập hơi đổi, thật sự thất kinh. Đương nhiên, dù sao việc này sớm muộn cũng sẽ nói cho đạo hữu biết, cho nên thiếp thân sẽ nói rõ. Chúng ta muốn làm một số việc có liên quan đến nguyên tử thần quang, cho nên chỉ có thể tìm người có thần thông này mới có khả năng thành công thiếu một người cũng không thể làm được. Ngươi là người thứ ba mà ta và đoạn hương tìm suốt mấy ngàn năm nay. Mỹ Phụ nhẹ giọng giải thích. Nguyên tử thần quang mặc dù không phải là bí thuật độc nhất vô dị trên thế gian nhưng tuyệt đối là thần thông cực hiếm. Nếu không đủ nhân thủ thì cũng không thể nắm chắc thành công. Nhưng hiện tại xem ra đại cơ duyên thật đúng là đã rơi vào trên tay hai người chúng ta. Mỹ Phụ thảm nhiên cười nói. Vãn bối xem như đã hiểu dụng ý của hai vị tiền bối nhưng không biết hai vị muốn vãn bối trợ giúp thế nào. Hàn lập sau khi cười khổ một tiếng thì trực tiếp hỏi. Việc này trọng đại, ta và đoàn huyên muốn thương lượng thật kỹ rồi mới quyết định được nên nói thế nào. Nhưng khẳng định rằng chuyện chúng ta muốn đảo hữu suốt chậm thì mấy năm, lâu là trăm năm. Tinh tộc Mỹ phù dứt khoát trả lời. Điều này đúng lúc vậy sao? Hàn lập nghe vậy, những mày nói. Như thế nào Đạo hữu cảm thấy thời gian này có gì không ổn sao? Thần sắc mỹ phụ vừa động trầm rãi hỏi. Chuyện của hai vị tiền bối chẳng lẽ có liên quan đến nhiễm hàn giới? Hàn lập trầm mặt một hồi lâu, ánh mắt trở nên cổ quái hỏi ngược lại một câu. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1595 Thải Lưu Anh. Đạo hữu thật sáng suốt, chuyện chúng ta mưu đồ đích thật là ở nhiễm hàn giới. Lệ đạo hữu cứ việc yên tâm, mặc dù ngươi không phải là người của thiên vân 13 tộc nhưng hai người chúng ta đều có chút địa vị trong tộc Đưa ngươi vào nhiễm hàn giới là chuyện không thành vấn đề. Đây là cơ hội tốt đối với đảo dấu cũng xem như là thù lao. Chuyện trên mặt tinh tộc Mỹ phụ hiện lên một tia ngoài ý muốn cười cười cũng không phủ nhận. Thần sắc hàn lập biến đổi một lát sau mới thở dài một hơi. Tu vị tại hạ chưa tiến tới bình cảnh có vào nhiễm hàn giới cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa vãn bối có thể tự mình tiến vào nhiễm hàn giới, không cần hai vị tiện bối xuất lực. Ngươi cũng có thể tiến vào nhiễm hàn giới, không thể nào, mặc dù ngươi che giấu diện mục, huyến hóa ra khuôn mặt khác. Nhưng khẳng định không phải là người của mười ba tộc chúng ta, mà ngoại tộc nhân thì không có tư cách tiến vào nhiễm hàn giới. Đoạn thiên nhận ngẩn đầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn huyên đừng vội kết luận. Nói về gì tộc nhân thì gần đây thật sự có một vị đạt được tư cách tiến vào nhiễm hàn giới. Nói như vậy, ta hẳn phải xưng vô một tiếng, hàn đảo dấu, mới đúng. Tinh tộc Mỹ Phủ có chút kinh ngạc nhưng lập tức cười rộ lên. Hàn lập nghe hai người nói thế, trong lòng lại thở dài một hơi. Chuyện thi triển bí thuật biến ảnh hình sáng quả nhiên không thể che giấu được hai người trước mắt. Bất quá nghe khẩu khí đối phương thì vẫn chưa biết hình dáng thật của hắn. Nếu không hắn mà nói thật thì có thể giảm đi hiệu quả. Họ hàn, nói như vậy thì ta cũng nghe người trong tục kể lại rằng có một gã gì tục nhân tại nửa năm trước kích phát một khối nhiễm hàn lệnh tựa hồ có ý định mượn truyền tống trận. Đoạn thiên nhận sau khi tự định giá, liền nói Không sai, xem ra chính là lệ đảo giấu trước mắt. Tinh tộc Mỹ phủ thấy hàn lập trầm ngâm không nói, liền mỉm cười nói. Hắc hắc, nói như vậy nguyên bổn hắn cũng sẽ tiến vào nhiễm hàn giới, nói như vậy thì vừa đúng lúc, đỡ cho ta phí một sen tay chân. Đoạn thiên nhận không vui không giận nói. Nhưng vãn bối tới bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì về mưu đồ của hai vị tiện bối. Hơn nữa, tại Hạ cũng đã nhận một việc khác của quý tộc. Sợ rằng khi tiến vào nhiễm hàn giới Không thể tham nhiều việc Hàn lập nhìn đoạn thiên nhận một cái Do sự nói Ô, ngươi nói chính là chuyện thu thập tài liệu luyện khí sao Yên tâm chuyện này không mất bao nhiêu thời gian đâu Tuyệt không làm ngươi chậm chế Nếu thật sự không được Thì ngươi cứ yên tâm làm chuyện của đoạn mỗ là được Cho dù không thể thu thập tài liệu luyện khí Thì có đoạn mỗ nói dùm ngươi Ngươi còn sợ tục nào có thể làm khó dễ ngươi sao? Đoạn thiên nhận hánh diện nói Về phần ngươi muốn làm chuyện gì Nếu khẳng định ngươi sẽ tiến vào nhiễm hàn giới Thì tiết lộ một chút cho ngươi cũng không phải là không được đoàn huyên ta sẽ nói với hàn tiểu dấu trước một chút Tinh tục Mỹ phụ tiết lời nói Tiên tử tự nhiên đoạn mỗ không có ý kiến gì Đoạn thiên nhận từ chối cho ý kiến Kỳ thật việc này cũng rất đơn giản, là hai người chúng ta muốn hàn đảo giấu cùng hai người khác có nguyên tử chi thể cùng nhau hợp tác mở ra cấm chế tại một chỗ bí ẩn trong nhiễm hàn giới, từ trong đó lấy ra vài thứ đồ vật. Mấy thứ này có liên quan đến việc ta và đoàn hương đổ thiên chiếc sau này. Nếu có thể thành công, trong vòng mấy vạn năm tới ta và đoàn huyên sẽ không gặp nguy hiểm. Mỹ Phủ ngưng trọng, chậm rãi nói. Đại Thiên Giếp. Hàn lập nghe vậy, không khỏi ngẩn ra nhớ lại thanh nguyên tử ẩn tàng trong minh hà chi địa. Tu Vi kinh người, vì muốn hoán Đại Thiên Diếp mà không thể ra ngoài. Tu Vi tới cảnh giới của bọn họ, thỏ nguyên không phải là vấn đề nhưng mỗi lần Đại Thiên Diếp thì bọn họ không thể tránh khỏi ma chứng áp mộng, cho nên không thể không đau khổ tìm cách trì hoãn. Xem ra nếu không tìm ra cách thì đồng dạng không thể tiêu diêu tự tại trong trời đất. Hàn lập có chút cảm khái, thầm thở dài một hơi. Tinh tộc Mỹ Phủ nói tiếp, cấm chế đó là lúc ta tiến vào nhiễm hàn giới và tiến sai thành thánh tộc mới phát hiện ra. Mặc dù thiết thân không thể mở ra được cấm chế nhưng may mắn từ nơi khác biết sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, u, o, cơ, một vài tình hình trong cấm chế. Mấy thứ trong đó đối với thượng tục các ngươi không quan trọng nhưng đối với thánh tục chúng ta mà nói thì chính là vật cứu mạng khi đổ tiết. Nếu là cấm chế trong nhiễm hàn giới thì chắc là do tiên nhân lưu lại. Trước kia khi các tục tiến vào nhiễm hàn giới có không ít người chết trong các loại cấm chế. Tiền bối thật sự nắm chắc sao? Hàn lập cẩn thận hỏi một câu. Thiếp thân có lẽ tu vi so với các thánh tục khác yếu hơn một chút nhưng nói về tạo nghệ cấm chế, pháp trận thì có thể xếp vào nhóm 5 người đứng đầu tại thiên vân. Hơn nữa lúc ấy ta cẩn thận xem xét. Biết rằng cấm chế này tồn tại từ rất nhiều vạn năm trước, uy lực có thể đã sớm mất đi một nửa. Nếu không ta cũng không có chủ ý đánh vào. Đạo hữu không tin lời thiếp thân nói sao chuyện, mỹ phụ nhìn hàn lập, thân ý sâu sắc nói. vãn bối tuyệt không dám nghĩ thế. Thần sắc hàn lập biến đổi. Cho dù có nghĩ như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Bản thân ta tuy chỉ là nữ lưu nhưng trí tuệ cũng không quá kém. Bất quá ngươi yên tâm, ta mất thời gian hơn ngàn năm cuối cùng mới nghĩ ra cách dùng ba gã có nguyên tử chi thể phá trận tuyệt đối có bảy thành nắm chắc. Về phần hai tên khác thì vẫn đang ở trong vân thành. Một gã là tán tu thân thể tiên thiên, hiện tại đảm nhiệm chức vị khách khanh trong tinh tục chúng ta. Một tên khác thì được đoàn huyên tử bồi dưỡng ra. Hiện tại có thêm hàn hương, ba người liên thủ lại nhất định có thể phá được tấm trí nọ. Tinh tộc Mỹ phụ tự tin nói. Đoạn tiền bối có thể bồi dưỡng ra một gã có nguyên tử chi thể, tại sao lại không bồi dưỡng thêm một người nữa? Cần gì chờ tới bây giờ? Hàn lập sau khi nhíu mày, bỗng nhiên hỏi. Hàn đảo dấu có điều không biết. Nguyên tử chi thạch là vật vô cùng quý hiếm và lại cũng không dễ dàng hấp thụ. Lúc ấy sau khi đoạn huyên thu thập đủ tài liệu đồng thời đối với sáu người trong tộc cường hóa nguyên tử chi thể. Kết quả cũng chỉ có một người thành công mà thôi. Vì hết nguyên tử chi thạch nên không thể bồi dưỡng ra thêm ai được nua. Và lại... Việc này chỉ là muốn hàn đảo dấu tiến vào nhiễm hàn giới giúp hai người kia mà thôi, cũng không phải là nguy hiểm gì. Mỹ phù họ thái giải thích hai câu tiếp theo thần sắc ngưng trọng. Vãn bối sợ rằng không thể từ chối đường sống. Hàn lập trầm ngâm một lát mới cười khổ nói. Hắc hắc, ngươi nói cũng đúng. Đoạn thiên nhận lúc này đem giọt rượu cuối cùng uống hết. Mới nhìn hàn lập một cái thanh âm lánh léo nói Nếu tất cả chỉ đơn giản như lời tiền bối nói thì vãn bối tự nhiên có thể giúp Nhưng bản thân nhiễm hàn giới đã rất nguy hiểm Cộng thêm cấm chí nó có thể là do tiên nhân lưu lại Vậy nên nguy hiểm cũng lớn hơn tiền bối thật sự có thể cam đoan vãn bối không mất mạng chứ Hàn lập sau khi hít sâu một hơi mới hỏi ngược lại một câu hàn đảo Vũ nói đùa thế gian làm gì có chuyện mười phần vẹn toàn cho dù thiếp thân nói như thế thì đảo Vũ có thật sự tin là thế sao mỹ phụ nghe vậy cũng lộ ra vẻ tươi cười mà như không cười nếu tiền bối cũng không thể nào khẳng định sự nguy hiểm trong chuyến đi này thì phản bối cũng cam tâm mạo hiểm chỉ mong hai vị tiền bối có thể đáp ứng phản bối hai điều kiện hàn lập trầm ngâm một chút từ từ nói Điều kiện cho dù đảo vũ không đề cập tới, sau khi sự tình hoàn thành thiếp thân và đoàn huyên chắc chắn trọng tạ. Nghe Hàn Lập nói vậy, Mỹ phủ ngược lại cười rộ lên trong lòng cũng thả lỏng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Hàn Lập đồng ý thì tất cả đều không quan trọng. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản, sau khi từ nhiễm Hàn giới đi ra chuyện vãn bối muốn mượn truyền tống chẳng chắc hai vị tiền bối cũng biết. Nhưng khi truyền tống phải tiêu hao số lượng tinh thạch rất lớn, một mình vãn bối sợ rằng không thể kham nổi. Thần sắc hàn lập bình tĩnh, rõ ràng từng chữ. Vận dụng truyền tống trần đích xác tiêu hao cực nhiều cực phẩm linh thạch. Như vậy đi, ngươi chỉ cần bỏ ra một nửa linh thạch, một nửa còn lại thiếp thân sẽ lo. Đạo vũ hài lòng chưa? Mỹ phủ không chút so sự hứa hẹn tựa hồ linh thạch không phải là việc lớn lắm. Hàn lập thấy nữ tử này đáp ứng sảng khoái như thế, ngược lại trong lòng có chút ngẩn ra. Nhưng tiếp theo lại mỉm cười tiếp tục nói. vãn bối đa tạ tiền bối đa hứa hẹn. Điều kiện thứ hai chính là sau khi bài trừ cấm chế, ngoại trừ những thứ hai vị tiền bối muốn, thì những thứ khác sẽ để lại cho vãn bối. Không thành vấn đề, hai người chúng ta chỉ cần vài thứ đồ vật, các ngươi ngay lúc đó có thể lấy bất kỳ thứ gì, tất cả đều từ hành động. Trên mặt Mỹ Phủ không chút gì sắc, liền đáp ứng tựa hồ điều kiện này đã nằm trong dự đoán. Thậm chí không cần thương lượng với đoạn thiên nhận. Mà đoạn thiên nhận nghe nói như thế, chỉ lướt qua Mỹ Phủ cũng không chút gì nhị. Vãn bối cũng không phải là người có lòng tham không đái, chỉ có hai điều kiện này thôi. Vãn bối nguyện ý sau khi tiến vào nhiễm hàn giới sẽ giúp hai vị tiền bối một tay. Hàn lập đứng dậy, hướng Mỹ phụ và đoàn thiên nhận ôn quyền nói. Tốt lắm, có hàn đảo hữu tương trợ, việc này sẽ thành. Chuyện tình cụ thể thì trước khi nhiễm hàn giới mở ra, ra và đoàn hương sẽ giải thích cẩn thận. Còn nữa... Những việc ta vừa nói, hy vọng không tiết lộ ra ngoài. Mỹ phụ thu lại ý cười, sẵn sò nói. Tiện bối cứ yên tâm, vãn bối biết tự cân nhắc. Nếu không có chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ trước. Hàn lập thom người, cung kính trả lời. Ừ, đảo hữu có thể đi. Mặt khác trong khoảng thời gian này, đảo hữu nếu gặp chuyện gì thì cứ việc báo cho ta và đoàn huyên biết. Có lẽ sẽ giúp ngươi giải quyết được một số phiền toái. Được rồi, Hàn Đảo Hữu có lẽ còn chưa biết tên của ta. Ta tên là Thải Lưu Anh có thể gọi thiếp thân là Tiết phu Nhân cũng được. Mỹ Phụ cười dài nói. Phạm Nhân Tu Tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Trương 1596 Giám Định Khi Hàn Lập đi ra từ Thuần Hương Các, phía đối diện đã có rất nhiều người bắt đầu tiến vào cửa đấu giá đại điện tựa hồ đấu giá sắp bắt đầu. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc vừa động cũng không chút trần trừ đi qua. Cửa đại điện cơ hồ lớn gấp 3 đến 4 lần hai cửa vào thiên điện, hơn nữa số lượng lam bào thì về cũng vượt xa thiên điện. Truyệt! Bất quá! Những thị vệ này ngoại trừ duy trì trật tự thì không có hành động nào khác. Hàn lập bất đồng thanh sắc, sen lẫn vào trong đám người. Sau khi tiến vào trong điện môn trước mắt lập tức bừng sáng. Chỉ thấy một gian đại sảnh với mấy hành lang song song xuất hiện trước mặt. Tất cả lối vào hành lang đều có một tấm biển viết. Giám định. Đại điện. Bên cạnh là một gã thiếu niên sai vặt, bộ dáng cung chính đang đứng. Hàn lập đảo mắt qua những tấm biển này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ thì bỗng nhiên đi nhanh về phía một cái trong số đó. Giám định, đây là ý gì? Hàn lập đứng ở lối xa vào hành lang, chỉ tấm biển bên cạnh trầm giọng nói. Khởi bẩm tiện bối, đây là nơi đấu giá hội giám định đồ vật tiền bối nếu có đồ vật gì chân quý thì có thể dám định tại đây. Chuyện tên sai vặt mi thanh một tú kia không người nói. Ồ, thì ra là thế. Hàn lập gật đầu, không hề chần chừ tiêu sái bước vào trong hành lang. Tuy nói rằng thải lưu anh hứa sẽ giúp một nửa số linh thạch khi truyền tống nhưng một nửa khác vẫn là số lượng trên trời, vẫn còn cần hắn tự mình giải quyết. Cho nên Hàn Lập muốn dựa vào kế hoạch ban đầu cầm trong tay một số vật tốt đưa vào đấu giá hội để bán. Hành lang cũng không quá dài, Hàn Lập chỉ đi hơn 10 trường trước mặt liền xuất hiện một gian phòng màu hồng. Cửa phòng tuy lớn nhưng lại bị một tầng thanh sắc quang mạc che lại. Mà trước quang mạc là 7 tám gã gì tục đang xếp thành một hàng, lặng lẽ chờ đến lượt trong lòng hàn lập có chút ngoài ý muốn nhưng liền thông song đi qua xít vào cuối hàng thanh quang chợt lóe quang mạc từ đồng rẽ ra từ bên trong đi ra một dị tộc nhân tóc đỏ người này hết lên hưng phấn tựa hồ đạt được chuyện gì đó tốt đẹp ở bên trong tên dị tộc nhân này không để ý gì đến đám người hàn lập trực tiếp đi xuyên quan hướng về phía hành lang mà đi Mà quang mạc thì trước lên, một tên vị tộc nhân khác bất động thanh sắc tiến vào. Cứ như vậy, sau thời gian một chén trà nhỏ, những người đứng phía trước hàn lập đều đã đi vào và trở ra, động tác cũng cực nhanh. Mà trong lúc này, phía sau hàn lập cũng có bốn năm người khác tới xếp hàng. Xem ra không ít người tham gia đấu giá hội. Thanh sắc quang mạc sẽ ra. Sau khi một gã dị tộc nhân sắc mặt lễ ngoài bước ra thì hàn lập nhất chân tiến vào trong. Phía sau quang mặt là một mảnh bạch sắc lượng quang, là một gian phòng thật lớn chừng hơn 30 trượng. Bốn phía toàn bộ đều được lát bằng đá trắng, mặt ngoài trước đồng vô số phù văn có vẻ đầy bí ẩn. Bất quá trong phòng ngoại trừ một cái bàn và ba cái ghế thì cũng chỉ có một cái chuyện tống trận đơn giản mà trên ba chiếc ghế là ba nhân ảnh toàn thân bao phủ trong bạch quang. trong linh quang ba nhân ảnh đều trở nên mơ hồ, không thể phán đoán ra diện mục thực sự. hàn lập theo tiềm thức bảo thần niệm qua ba nhân ảnh này không biết mang theo bảo vật gì trên người mà thần niệm không thể điều tra được trí tức, cho nên không thể phán đoán ra được tu vi sâu cảm thế nào. Đạo hữu có vật gì muốn tham gia đấu giá thì có thể lấy ra cho ba người chúng ta đánh giá. Nhưng phải nói trước, chúng ta chỉ xem xét những bảo vật hàng đầu, nếu là vật phẩm chất kém thì xin mời đạo hữu ra thiên điện bên cạnh mà tiêu thụ. Mặt khác, nếu có gì bất mãn đối với việc kiểm giá của ba người chúng ta thì cứ nói ra, ba người chúng ta sẽ xem xét lại cho các hạ một lần nhân ảnh ở giữa mở miệng nói thanh âm thanh thúy dễ nghe đúng là một nữ tử trẻ tuổi đa tạ đạo hữu nhắc nhở tại hạ đã hiểu thần sắc hàn lập không đổi gật đầu tay áo phất lên hai bảo vật liền hiện ra một cách là lục sắc ngọc bình cùng một ngọc hạt trắng nón không tỳ vết hàn lập không đi qua mà phất tay ném qua Nhất thời hai vật phản xuất như bị một cỗ lực vô hình nâng lên từ từ bay về phía ba đảo nhân ảnh cuối cùng siêu phù trước mặt. Hai nhân ảnh mới vừa rồi không mở miệng, lúc này không chút khách khí sơ tay ra bắt lấy, phân biệt thu cái bình và hộp vào trong tay. Bình vừa mở ra, một mùi thơm mát nồng đậm chuyển ra tiếp theo bên trong mơ hồ còn chuyển ra tiếng long ngâm, một đoàn lục quang mười phần linh tính từ bên trong bay ra. Nhân ảnh nó khẽ hừ một tiếng, vội khép miệng bình lại, lập tức phất tay áo, phóng ra một mảnh bạch quang thu lục quang trở về trong tay. Hắn ngưng thần nhìn, chỉ thấy trong lục quang rõ ràng là một viên thanh sắc đan hoàn. Tròn trịa bóng loáng bên trong là một ngân sắc long ngân trông rất sống động. Nhân ảnh dùng hai tay gẹp chặt đan hoàn đưa lên mũi người nhẹ một chút, tiếp theo trầm ngâm đỉnh giá. Mà bên kia, một nhân ảnh khác cũng đang mở ngọc hạp màu trắng ra kết qua bên trong là một đoạn lục sắc chúc dài nửa thước. Người nọ trước tiên đánh giá bằng mắt, sau đó dùng tay vuốt gậy chúc. Kết quả sau một tiếng xét đánh từ gậy chúc bắn ra một đảo kim hồ bằng ngón tay. Đây là kim lôi chúc. Nhân ảnh thất thanh khô lớn. Kim lôi chúc đảo huyên xem cẩn thận lại một lần đi. Nữ tử sữa tựa hồ cũng kinh ngạc, nhưng liền nhắc nhở một câu. Tiên tử yên tâm, ta sẽ xem cẩn thận hơn. Nhân ảnh nó hít một hơi sâu, sau đó trầm giọng trả lời. Hàn lập thấy vậy miệng cười, hai tay chắp sau lưng không nói một lời. Tiếp theo nhân ảnh này thò tay vào ốm tay áo, móc ra một vật giống như cái hồ lô màu đen nhỏ cỡ một tấc vô cùng tinh xảo. Nhân ảnh đảo ngược hồ lô, nhằm ngay vào lục trúc trong ngọc hạt, tay vỗ nhẹ đáy hồ lô một cái. Kết quả miệng hồ lô chợt lóe hắc quang, một đoàn hắc khí cỡ nắm tay bay ra đánh lên lục trúc. Nhưng hai bên vừa tiếp xúc, tiếng sẽ đánh liền nổi lên âm an, mấy đạo kim hồ lần nữa chợt lóe, một chút đã đem hắc khí đánh tan. Nhân ảnh nó sau khi làm xong điều này, Vẫn chưa thu tay lại, tiếp tục móc ra một cái bình màu xanh biếc, từ bên trong xuất ra một đảo lục khí, kết quả cũng bị gậy trúc thả ra kim hồ đánh ta. Không sai, đích thật là kim lôi trúc. Lão phu khẳng định. Nhân ảnh thở dài một hơi, khẳng định nói. Làm phiền rồi, đảo hữu đan dược sám đỉnh thế nào rồi, nếu có thể có một tia linh tính thì khẳng định cũng không phải là vật phàm. Nữ tử gật đầu, xoay người lại hỏi nhân ảnh còn lại. Đan dược này lấy một thuộc tính làm chủ kim trúc làm tính phụ. Đan tính đã thông linh thích hợp cho thượng tộc thất bát sai dùng. Nếu gậu dai sử dụng thì hiệu quả sẽ không bằng một phần mười. Đan dược này đủ để có thể xuyết vào nhóm nhất phẩm. Nhân ảnh kia chỉ mới nhìn một lần cũng không biết sử dụng thủ đoạn nào mà lại nói ra hết tính chất của đằng Long Đan. Hàn Lập đứng tại chỗ trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chúc mừng đảo Phếu bất luận là Kim Lôi Trúc hay Đan Dược đó cũng đều có thể tham gia đấu giá hội lần này. Đặc biệt hơn là đủ để xếp vào nhóm lưu tiên. Được rồi, đan dược này có tên không, mặt khác ta muốn cấp cho đảo hữu một cái giá, đảo hữu xem thử có hài lòng hay không. Nữ tử tẩn thận nhìn Hàn Lập đột nhiên cười khẽ nói. Tiếp theo, nàng không chờ Hàn Lập đáp ứng, liền sơ tay lấy ra một bạch sắc ngọc bài, đầu ngón tay chuyển động giống như viết thứ gì đó, sau đó vứt qua cho Hàn Lập. Hàn Lập bắt lấy ngọc bài, chỉ lướt qua liền gật đầu. Hai giá này đều được, và lại tại hạ tin rằng mấy thứ này thật sự có được giá cao. Về phần đan dược này, nó có tên là đằng long đan, luyện trí cũng không dễ. Đằng long đan tốt, chúng ta sẽ lấy cái tên này để đấu giá. Khối ngọc bài mà đạo giấu cầm trong tay kia cũng chính là vật sao ước, sau khi đấu giá kết thúc sẽ sao ninh thạch. Nữ tử trầm rãi nói. Tại hạ đã hiểu nếu không có vấn đề gì ta sẽ ra đại điện chờ kết quả đấu giá. Hàn lập hướng ba người ôm quyền bình tĩnh nói lời cáo tử. Không tiến. Nữ tử cười trả lời. Hàn lập gật đầu quay người đi ra. Cũng không biết ba người này tha túng cấm chế gì mà không thấy ai cử động quan mặt trước cửa vẫn tự mình mở ra. Hàn Lập cứ thế mà đi ra ngoài, cũng không để ý đến những người khác, không chút hoang mang đi ra ngoài hành lang. Dì tộc nhân trong đại sảnh tựa hồ càng lúc càng nhiều, nối một hàng rất dài. Đi qua một hàng thông đảo, hiện tại Hàn Lập xuất hiện trong một thính đường thật lớn. Ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc Hàn Lập có chút đồng dung. Thính đường này chẳng những diện tích sống lớn kinh người. Mà lại chi làm ba tầng thượng chung, hả? Tầng giữa và tầng dưới không biết dùng tài liệu gì mà luyện chế thành mà tất cả đồ vật đều trắng nhoãn, không được vật gì nâng đỡ mà vẫn huyền phù giữa không chung có vẻ vạn phần thần bí. Tầng giữa và tầng dưới đều là những người bình thường ngồi vào những bàn gần nhau. Mà duy nhất tầng trên là khác. Mặt ngoài thỉnh thoảng có linh quang chớp động, tựa hồ có ra cố cấm chế gì đó bên ngoài. Hiển nhiên tầng này chuyên dùng cho những người có thân phận và địa vị tại Vân Thành. Truyện. Hàn Lập Chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có hứng thú, ánh mắt lại thu lại, tùy ý tìm một chỗ khất ngồi xuống. Hắn cứ như vậy, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả. Vong Ngữ Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1597 lưu ly thiên hỏa dịch. Trong thời gian chờ đợi một canh giờ, ở đây không ngừng có thêm nhiều tu sĩ tiến vào đại điện. Ba tầng điện đường nhìn như rộng lớn vô cùng nhưng chỉ một lát sau đã chật kín. Tộc nhân tham giá đấu giá hội này, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ, tu vi cao nhất có thể là hợp thể kỳ. Hàn lập để ý tới hợp thể kỳ đỉnh sai thì có tới 4-5 người. Đoạn thiên nhận và thiên cơ tử bất ngờ cũng có trong số đó. Về phần mấy người khác có lẽ cũng là các trưởng lão quyền cao chức trọng trong các tục. Mà phòng ở tầng 3 thì ít nhất đã có 6-70 người tiến vào. Những người này không ai là không ngoài hợp thể kỳ, về phần thải lưu anh thì không thấy bóng sáng. Không biết đã sớm tiến vào phòng hay chưa hay căn bản không muốn tham gia đấu giá hội này. Điều này làm cho Hàn Lập lại càng hoảng sợ, thầm thở dài một hơi. Mặc dù nói Vân Thành là nơi 13 tộc trung sống, Hơn nữa lại có một số gì tộc nhân không thuộc về 13 tộc nhưng Vân Thành có thể tụ tập nhiều tồn tại hợp thể chỉ như vậy. Mà Thiên Nguyễn Thành, cho dù đem cả nhân yêu lưỡng tộc hợp lại tồn tại hợp thể chỉ bất quá chỉ mười mấy người mà thôi. Mà Thành này cũng đồng dạng là chỗ tinh nhuệ của hai tộc nhân yêu. Lại đợi một thời gian trong đại điện cơ hồ đã chật kín người. Đinh đinh đang Ba tiếng Trung Du Dương truyền đến trong ngũ sắc quang hoa chớp đồng, nguyên bổn cửa điện đang mở, lúc này từ từ đóng lại. Sau khi cửa điện hoàn toàn đóng lại, đấu giá hội rốt cuộc sắp bắt đầu. Đại sảnh phía trước sống với đại sảnh đấu giá hội bình thường được xây dựng trên đài cao hơn 10 trượng. Thứ duy nhất không giống chính là bốn góc đại cao phân biệt là bốn kim sắc khôi lỗi nhân hình đứng thẳng cao đến mấy trượng trong tay cầm một ngân sắc từ hoa, hình dạng cổ xưa nhưng lại phát ra hàn khí bức người. Khôi lỗi mặc dù không nhúc nhích nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một khí thế kinh người, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường mà trung tâm đài cao lại một lam sắc pháp trận bên trong có một hồng sắc trắc tử mặt ngoài có vô số phù văn dập rạp, có vẻ vô cùng thần bí không biết có hiệu dụng gì hay không ngay khi cửa điện khép lại lam sắc pháp trận chợt lói quang mang phát ra âm thanh ầm ầm phù văn trong pháp trận thoáng hiện một đạo nhân ảnh liền hiện ra nhân ảnh ngừng lại liền trở nên vô cùng rõ ràng Là một trung niên nam tử tao nhã lịch sự, một thân cầm bào, mặt trắng không tỳ vết, nhìn sống nhân tộc như đúc. Nhưng hàn lập sau khi đảo thần niệm qua trong lòng lại đại chấn. Trung niên nhân này hóa ra là hợp thể trung kỳ, không chỉ thế, từ trên người này mơ hồ tản mát ra một cố khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức cực kỳ âm trầm, phối hợp với trung niên nhân tạo nên bộ sáng cực kỳ nguy hiểm. Trung niên nhân tựa hồ danh khí tại Vân Thành cũng không nhỏ, đại điện vốn ồn ào, hiện tại liền yên tĩnh xuống. Hàn lập chú ý không ít người nhìn nam tử trên đài cao trong ánh mắt họ mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Trung niên nhân sau khi đảo mắt xuống dưới đài liền mỉm cười nói. Tại Hạ tiêu bố y, nghĩ rằng không ít đồng đảo ở đây đã nhận ra Tài Hạ, thậm chí có thể đã từng giao thủ với Tài Hạ. Nếu như thế thì tiêu mỗ sẽ không giới thiệu bản thân thêm nhiều đi thẳng vào chủ đề. Lúc này đây, tứ tục đấu giá hội bởi vì tại hạ ở trong xa tộc cho nên đấu giá hội lần này do ta chủ trì. Quy tắc đấu giá cũng không có gì khác, giống như những lần trước. Có thể tham gia đấu giá này thì hiển nhiên không thể không biết quy tắc. Mặt khác ta có thể trước tiên cung cấp cho mọi người một chút tin tức về trục đấu giá. Lúc này đây trục đấu giá tuyệt đối không kém hơn tứ tộc đấu giá hội. Thậm chí đối với một số đảo giấu thì trục đấu giá này còn xa hơn lần trước. Được rồi, tại hạ tuyên bố, tứ tộc đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu. Vị tiêu bố y hằng này nói không to nhưng lại quán chú linh lực, cho nên bất cứ ai cũng có thể nghe rõ. Hơn nữa chỉ nói đơn giản vài câu mà đã làm mấy vạn người bắt đầu thấy hứng thú. Ngay khi Trung Niên Nhân nói xong, Lam sắc pháp trận phía dưới lại chớp đồng, nguyên bổn mặt bàn trống sống bỗng nhiên hiện ra mười mấy quang trận nhỏ. Tiếp theo quang mang chợt lóe trên bàn liền hiện ra mấy cái hộp không đồng nhất. Thấy cảnh này, phần lớn mọi người trong đại điện mở to mắt tập trung nhìn lên bàn. Tiêu bố y trước tiên cầm lấy một ngọc bài nhìn thoáng qua, thần niệm chìm vào trong, đem tin tức trong đọc hết. Tiếp theo bất động thanh sắc cầm một hộp ngọc lên. Giống như những lần đấu giá trước. Trước đấu giá vẫn là các loại tài liệu, vật phẩm. Trước tiên là khối phượng hoàng thạch này. Tiêu bố y phất tay, nhất thời một vật từ trong hộp bay ra. Rõ ràng là một khối ngũ sắc ban lan bề ngoài giống như một thạch điểu kỳ quái. Phượng hoàng thạch chỉ có nơi phượng hoàng sinh ra mới có thể xuất hiện loại tài liệu chân quý này. Vô luận là luyện khí hay luyện đan dược đều có giá trị cực cao. Khối phượng hoàng thạch này nặng 3 cân 4, phẩm chất trung dai, không hề có tạp chất, giá khởi điểm là 200 vạn linh thạch. Tiêu bố đi đánh giá ngũ sắc thạch đầu trước mặt, liền chậm giá hướng dưới đài nói. Tác dụng của phượng hoàng thạch cực lớn, hơn nữa khối đá lớn như thế mà giá khởi điểm là 200 vạn, hiển nhiên là còn thấp. Truyệt! Ngay cả hàn lập nghe xong cũng có vài phần động tâm, tài liệu này hiện tại vô dụng nhưng sau này lại rất hữu dụng. Bất quá tình hình tiếp theo làm hàn lập lập tức từ bỏ ý định này. Truyệt! Ngay khi tiêu bố Y nói giá mỗi lần tăng là 50 vạn, lập tức liên tiếp tiếng đấu giá từ Đại Điện xa ra. 300 năm môi vạn, 400 vạn. Thậm chí không cần Trung Niên Nam tử nói thêm gì, giá của Phượng Hoàng Thạch liền dễ dàng vượt qua giá 400 vạn, so với giá ban đầu đã gấp đôi. Nhưng cuối cùng khối ngũ sắc thạch đầu này lại bị một nữ tử mặt lục tột. Dùng giá hơn 500 vạn mua lấy, lập tức tại chàng giao hàng nhận vật. sao dịch lớn cỡ này, cho dù Hàn Lập đã nhiều lần chứng kiến lúc này cũng không khỏi hít một ngụm lương khí. Đồ vật tốt thì có tốt nhưng giá này không khỏi quá cao. Hàn Lập thầm nghĩ vậy, hiển nhiên không có ý ra tay cạnh tranh. Kim Vương Hoa, 6.000 năm mới nở, là dẫn dược tốt nhất để điều chế đan dược. Giá ban đầu là 300 vạn Tiêu bố y lấy ra một hộp ngọc khác Sau đó từ bên trong lấy ra một linh hoa rực rỡ ánh vàng Linh hoa to cớ đầu người Mặt ngoài có linh văn Mỗi cánh hoa sản xuất như được tạo thành từ kim thiết Linh hoa này khác với giá của Phượng Hoàng Thạch Ngay khi vừa xuất hiện thì cả đại điện không chút tiếng động Không ít người nhíu mày Cũng khó trách đối với phần lớn người ở đây kim vương hoa này đích sắc vô cùng lạ trước kia càng chưa nghe nói qua. Nhưng lúc này giá còn cao hơn phượng hoàng thạch. Hàn lập thấy vậy, sờ sờ tâm tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại linh hoa này. Tiêu bố y lãnh đảm đứng trên đài cao cười không nói tựa hồ rất tự tin với vật này. 300 vạn. Suốt cuộc cũng có người ra giá. Không ít người nhìn lại, đây là một lão giả khô gầy, không biết ở tộc nào trên đầu có một cặp sừng trắng. 420 vạn. Lập tức có người ra giá cao hơn. 450 vạn. 480 vạn. Từng người ra giá từ khắp nơi trong đại điện. Mặc dù số người ra giá, giá không nhiều lắm, bộ ráng chỉ có mấy người nhưng giá cả lại không hề dưới lần trước. Xem ra chỉ có những người này mới biết cách sử dụng linh hoa này, hơn nữa bộ ráng lại rất muốn. Lão giả ra giá, giá từ đầu cắn răng ra một cái giá trên trời là 700 vạn, rốt cuộc cũng những kẻ khác rút lui. Cứ như vậy tiêu bố y lần lượt đem bảo vật trong các hộp còn lại ra. Mà trong đại điện phần lớn là người tu tiên cấp cao. Cơ hồ chỉ cần hắn nói đơn giản một hai câu liền được người ta mua ngay. Sau khi mười mấy hộp ngọc được bán hết, truyền tống trần chợt lóe lam quang trên bàn lại xuất hiện bảy tám bình ngọc. Lúc này đây chính là bán linh dịch, linh thủy. Mấy thứ này lại càng vô cùng chân quý, mỗi một bình cơ hồ đều bị vô số người tranh đoạt. Giá cả mỗi bình tựa hồ đều bị đổi lên gấp 3-4 lần giá gốc, làm cho không ít người trong đại điện hít một ngụm lương khí. Điều này cũng khó trách đấu giá hội nguyên bản là vậy. Cùng một thứ nhưng trong mắt nhiều người lại có nhiều giá trị lớn nhỏ khác nhau. Đảo mắt, linh dịch trên bàn bán gần hết, chỉ còn lại một bình màu trắng. Tiêu bố y vài lần trước khi báo giá. Vẻ mặt vẫn thong song nhưng khi ánh mắt dừng lại trên một bình nhỏ cuối cùng thì trong mắt lại hiện ra một tia lửa nóng. Hắn hít một hơi sâu, sau đó vung tay, đem vật ấy cầm trong tay, thần sắc ngưng trọng nói. Nửa bình lưu ly thiên hỏa dịch, giá khởi điểm 1.800 vạn. Cái gì, lưu ly thiên hỏa dịch, không nhầm chứ, đấu giá hội lại có bảo vật loại này sao? chỉ có một ngàn tám trăm vạn thật hay giả đây? thứ này như thế nào lại giả? nó chính là một trong bát đại linh dịch ở linh giới chúng ta. ầm một chút, rất nhiều tiếng bàn tán vang lên, không ít người đã thất thanh hô lên, bộ dáng khó có thể tin. lại càng không ít người nhìn chằm chằm vào bình nhỏ trong tay tiêu bố y, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tham lam. Thậm chí trong không ít phòng ở tầng 3 cũng truyền ra vài tiếng, di kinh ngạc, truyền. Mà hàn lập ngồi tại trong một góc đại điện, nghe tên loại linh dịch này thì sắc mặt chợt biến. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1598. Hà ti phẩm, lưu ly thiên hỏa dịch, cái tên này hàn lập đương nhiên có nghe nói qua thậm chí đã từng một thời tìm kiếm. Đây là thứ dịch mà thanh nguyên tử muốn hắn thì để luyện chế vài loại đan dược hợp thể kỳ. Nghe nói linh dịch này nhỏ vào đan dược, chỉ cần một giọt cũng có thể tiết kiệm được vài năm khổ tu, cho nên giá trị to lớn thế nào cũng có thể nghĩ được. Hơn nữa vật ấy tuy sinh ra từ thạch mục nhưng lại được luyện thành từ thiên ngoại chi họa số lượng với linh vật cung cấp càng ít hơn rất nhiều. Hàn lập xem qua điển tịch có liên quan mới phát hiện đây là thứ không có khả năng thu thập nhất trong những thú tài liệu của thanh nguyên tử. Nhưng hiện tại hỏa dịch này lại xuất hiện, hơn nữa giá cả lại thấp đến khó tin. Phải biết rằng trình độ chân quý của lưu ly thiên hỏa dịch sư để làm trục đấu giá. Một ngàn tám trăm vạn, mặc dù không ít nhưng đối với giá trị của linh dịch thì hiển nhiên là quá sẻ. Tâm niệm hàn lập nhanh chóng quay ngược lại tựa hồ cảm giá được tiêu bố y khẳng định là có điều gì đó quỷ dị. Trong đại điện đấu giá, không chỉ có mỗi mình hàn lập có loại ý nghĩ này, mà không ít người khác đồng sản cũng kinh ngạc. Sắc mặt âm trầm bất định. Quả nhiên tiêu bố y vừa thấy phản ứng của mọi người, liền cười nói. Ta biết giá khởi điểm của lưu ly thiên hỏa dịch làm cho chư vị đạo hữu cảm thấy bất ngờ nhưng giá như thế hiển nhiên là có nguyên nhân. Hỏa dịch này mặc dù là từ thiên ngoại chi hỏa luyện hóa ra nhưng trong lúc luyện hóa lại xuất hiện một chút tỷ vết, so với thành phẩm chính thức thì có chút khiếm khuyết. Nhưng đó chỉ là một chút mà thôi, tiêu mố có thể cam đoan rằng vài loại công dụng bình thường của lưu ly thiên hỏa dịch đều có. Bất quá công hiệu không lớn lắm mà thôi. Hà ti phẩm, nguyên bổn đám người đang dao động, lúc này yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người nhíu mày. Đấu giá hội xuất hiện linh dược hoặc pháp bảo tì vết trước kia cũng không phải là không xuất hiện qua. Nhưng mỗi một vật tham khi thu về, nghe nói cũng không thể dùng tốt, khác xa so với tránh phẩm. Đó là chưa kể về luyện đan hay luyện khí, yêu cầu đối với tài liệu vô cùng nghiêm khắc. Có một chút khác biệt nhưng lại có thể làm cho luyện chế đan dược và khí vật thất bại. Không ít người vốn đang hưng phấn lúc này như bị dội một gáo nước lạnh, lý trí bình tĩnh trở lại. Hà tỷ phẩm này giá 1.800 vạn, lúc đầu cảm thấy có vẻ thấp nhưng hiện tại xem ra lại quá cao. Một nam tử không biết tên ngồi trên tầng ba lạnh nhạt cười một tiếng. Mạnh Đạo vũ, nếu thật sự không muốn hỏa vịt này thì cần gì phải nói giá cao hay thấp. Lấy viên linh chi thể của đảo vũ, lưu ly thiên hỏa vịt này sợ rằng rất thích hợp dùng đấy. Tiêu bố y nhìn gian phòng đối diện trên tầng 3, lời nói không mềm không cứng hỏi ngược lại. Nếu là tránh phẩm thì mạnh mố hiển nhiên phải có nhưng hà tì phẩm thì hiệu dụng đối với ta cực kỳ bé nhỏ. Nam tử họ mạnh không chút khách khí trả lời. Nhưng lúc này đây tiêu bố y cười cười, không tiếc lời mà đột nhiên tay áo phất về phía bình trong tay một cái. Thanh quang chớp động bình nhất thời bay lên không. Phúc suy một tiếng, một hồng sắc quang trụ từ trong miệng bình bắn ra, tiếp theo một đoàn chất lỏng màu đỏ theo quang trụ chậm rãi bay ra. Trong suốt long lanh, hồng quang chói mắt. Tiêu bố yêu ngưng nhìn, tay thoáng một cái, bạch quang chợt lóe trong tay liền xuất hiện một phi si kiếm dài một thước. Hành quang lập lòi, hình dạng cổ xưa, vừa nhìn đã biết phẩm chất không thấp. Tiêu bố y vung tay. Si kiếm nhất thời hóa thành một mảnh hàn quang chém về phía chất lỏng màu hồng. Một màn kinh người xuất hiện. Hàn quang vừa tiếp xúc với chất lỏng trong nháy mắt phát ra một tiếng, xèo xèo tiếp theo si kiếm tan ra thành nước, sau vài lần trước đồng liền biến mất giữa không chung. Đoàn chất lỏng này lại có quy lực đáng sợ như vậy sao? Chứ vì đảo giấu đã thấy rõ rồi chứ, hỏa dịch này mặc dù có chút tỷ vết nhưng bản chất nung chảy kim thạch vẫn còn nguyên. Cho dù là luyện đan hay luyện khí cũng có rất nhiều tác dụng. Tiêu bố y nhìn ra do sự của mọi người, giải thích nói. Tiếng theo trung niên nam tử này lại há miệng, phun ra một đoàn linh khí màu xanh bắn về phía hỏa dịch. Một tiếng ầm ầm nặng nề vang lên, hỏa dịch phảng xuất như hỏa phượng trọng sinh, hung hăng bốc cháy, biến thành một đoàn hỏa cầu cỡ đầu người. Một cổ nhiệt hỏa tỏa ra từ trên đài cao nhanh chóng lan ra. Trong lúc nhất thời cả đại điện đều ở trong nhiệt độ cao, vài vị tộc nhân gần đài thậm chí phảng xuất như bản thân đang trong dung nham biển lửa. Thần thông của đám người trong điện rất lớn, hiển nhiên sẽ không bị chút nhiệt độ ấy mà ảnh hưởng nhưng không ít người lại biến sắc. Lấy kiến thức của mọi người ở đây, hiển nhiên nhìn ra mới vừa rồi tiêu bố y bất quá chỉ dùng một đoàn tinh thuần linh trí sụ luồng hỏa lăng này mà thôi, hiện tại tuôn ra toàn bộ đều là quy lực của bản thân hỏa dịch. Lưu ly thiên hỏa dịch tỷ vết này mà lại có quy lực to lớn như thế thì thật sự đã nằm ngoài dự đoán của hơn phân nửa xấu người. Nguyên bản đại điện yên tĩnh thì lại bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán xì sầm, không ít người nhìn hỏa dịch với ánh mắt nóng bỏng. Tiêu bố y biết mục đích của mình đã đạt, tay áo phất một cái tùy ý thu hỏa cầu lại. Một phiến hà quang bay ra, nhiệt độ lập tức hạ xuống. Lần nữa hiện ra hỏa dịch, chợt ló liền chui vào trong miệng bình. Tiêu bố y dư không đánh một chảo, miệng bình khép lại, rơi vào bàn tay hắn. Đấu giá lưu ly thiên hỏa dịch bắt đầu. Trung niên nam tử không hề trần trừ tuyên bố. Ba ngàn vạn. Một cái giá kinh người phát ra từ một góc đại điện, một chút đã đẩy giá lên rất cao không ít người nguyên bổn đang nghĩ giá để mua không khỏi cả kinh nhìn lại chỉ thấy người xa giá là một gã nam tử sắc mặt tái nhợt mặc một bộ trường bào màu đen đúng là hàn lập thấy kẻ hết giá là một dị tộc nhân không phải bản địa vân thành không ít người thầm nghĩ hay là từ bỏ ý định xa giá mặc dù lưu ly thiên hỏa dịch tì vết vẫn chân quý nhưng giá cả lại cao như thế thì hiển nhiên có cảm giác cách được không bù nổi cách mất. mà hàn lập ngồi bất động tại chỗ nhìn thần sắc có vẻ bình thường nhưng trong lòng đã có một tia hưng phấn. mặc dù hỏa dịch này có tì vết hiệu năng giảm đi nhưng vẫn là lưu ly thiên hỏa dịch hơn phân nửa sẽ có hữu dụng với thanh nguyên tử. Mà nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này cơ bản sẽ không còn cơ hội có được lưu ly thiên hỏa dịch tránh phẩm, dù chỉ là hà ti phẩm thì hắn vẫn phải có được. Cho nên hàn lập không khách khí, ngay từ đầu đã hết giá cao. Hắn thật sự không vi vọng chỉ chút này đã có thể dễ dàng có vật ấy nhưng ít nhất cũng làm phần lớn người bỏ đi ý định. Hắn cũng không nói nhiều, cho nên đã nâng giá đến một mức độ mà ngay cả mình cũng không thể tiếp nhận. hiển nhiên cách làm này của Hàn Lập có hữu dùng, phần lớn người khi nghe giá ấy thì sau khi dinh ngạc, sắc mặt đều khôi phục vẻ lạnh nhạt cả đại điện nhất thời trở nên yên tính. Vì đạo hữu này ra giá 3.000 vạn có ai ra giá nữa không? Hỏi quá 3 lần thì bình lưu ly thiên hỏa dịp này sẽ có chủ. Tiêu bố y nhìn về phía hàn lập một cái cao giọng nói. Lần thứ nhất, 3.200 vạn. Tiêu bố y vừa nói xong, một thanh âm xà nua liền phát ra, hàn lập nghe xong những mày, nhìn về phía thanh âm đó. Người ra giá là một hoàng lão giả ngồi giữa đại điện. Hóa ra là phù lão. Hắn như thế nào cũng hứng thú với họa dịch này. Những người khác vừa thấy người ra giá nhất thời không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ lão giả này cực kỳ nổi danh tại Vân Thành. Bốn ngàn vạn. Không chờ hàn lập nghĩ ra cái giá cao hơn từ trên tầng ba đã chuyển ra một thanh âm khác. Không phải là thanh âm của nam tử họ mạnh lúc trước, mà là một thanh âm nữ tử dễ nghe. Giá này vừa ra khỏi miệng, nguyên bổn thần sắc phù lão đang bình tĩnh. Lập tức lộ vẻ do so dự, nhìn tầng 3, miệng giật giật, rốt cuộc lắc đầu không nói gì. Bốn ngàn vạn lần thứ nhất. Bốn ngàn vạn lần thứ hai. Tiêu bố y lánh đạm cười, rất nhanh đã nói hai lần. Hiện nhiên giá này đã ngoài dự đoán lúc trước tổng thêm thánh tục tầng 3 ra tê ai, cho nên không ai dám ra giá. Bốn ngàn năm trăm vạn. Hàn lập mặt không biểu tình lần nữa ra giá. Vừa nghe thanh âm này, không riêng gì những người khác trong đại điện, ngay cả tiêu bố y cũng không nhìn được nhìn hàn lập một cái, thần sắc có chút quái dị Dám ở đấu giá hội cạnh tranh với thượng tộc điều này rất hiếm. 4.700 vạn. Thánh tục nữ tử ở tầng 3 kia tựa hồ có chút tức giận, giọng điệu lạnh léo báo giá. Hàn lập nghe giá này khóe mắt có chút nhảy lên nhưng không trần trừ ra giá 5.000 ngàn vạn nhiều linh thạch như vậy cơ hồ đã nằm ngoài số linh thạch hắn có nếu có ai ra giá cao hơn cho dù trong lòng không muốn thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ nhưng cũng may nữ tử ở tầng ba kia tựa hồ thấy giá này quá cao chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa được Năm ngàn vạn linh thạch nửa bình thiên hỏa dịch sẽ thuộc về vị đảo dấu này. Xin mời đảo dấu lập tức đến thiên điện giao linh thạch. Tiêu bố y sau khi hỏi nhanh ba lần, lúc này dứt khoát giải quyết. Hàn lập trong lòng thả lòng đứng dậy đi về phía trước. Tới trên đài, hắn từ vòng chữ vật lấy ra một cái túi cực phẩm linh thạch đã đếm ký từ trước, giao cho đối phương. Thần niệm tiêu bố y đảo qua trong túi, liền hài lòng gật đầu đem bình nhỏ màu trắng sao cho hàn lập. Hàn lập chỉ mở bình nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau khi cung kính thi lễ với tiêu bố y thì không nhanh không chậm đi xuống đài, về vị trí ban đầu ngồi xuống. Trong quá trình A, nơi y, hàn lập hiển nhiên cảm ứng được không ít ánh mắt quét qua người mình. Không cần phải nói trong đó không hề ít ánh mắt không tốt Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozai.com Chương 1599 dị thú Hàn lập thầm cười lạnh một tiếng thi triển ảo thuật giấu đi khuôn mặt Sau này sẽ biến ảnh trở lại khuôn mặt thật thử hỏi còn ai có thể nhận ra hắn. Cho dù trong số này có vài người tu luyện công pháp đặc thù nhưng nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra đây không phải là khuôn mặt thật mà thôi. Dù sao đoạn thiên nhận là hợp thể kỳ đỉnh dai, lúc trước đối mặt với hắn cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi. Mấy tên đỉnh dai trong đại điện này không có khả năng coi trọng thiên hỏa dị tì vết. Bất quá sau khi Hàn Lập về chỗ ngồi, lại nhắm mắt, sản xuất không quan tâm đến đấu giá nữa. Đấu giá về sau, dưới sự chủ trì của tiêu bố y cũng thuận lời vô cùng thậm chí xuất hiện hai kiện đấu giá có giá không dưới lưu ly thiên hỏa vịt. Mà chúng lại không phải vật phẩm áp trục. Trong đó là một kiện gì bảo vạn thú loa từ thời thượng cổ còn lưu lại. Mặc dù còn chưa đạt tới trình độ thông thiên linh bảo nhưng bảo vật này một khi thổi lên liền có thể hiểu lệnh cho linh thú thấp sai thần kỳ vô cùng. Một kiện khác chính là đằng long đan của Hàn Lập. Lúc đan dược này xuất hiện trên đài, sau khi tiêu bố y giải thích công hiệu kinh người, nhất thời mọi người trong đại điện nổi lên một trận vui mừng lẫn sợ hãi. Loại đan dược này có thể làm pháp lực tăng lên đồng thời đối với đột phá bình cảnh cũng có công dụng lớn cho tới hiện tại không có bao nhiêu. Hơn nữa đan dược cấp luyện dư kỳ tại đấu giá hội càng hiếm như phượng mao lân giác, vừa mới xuất hiện đã khiến mọi người tranh dịch liệt. Ngay cả tồn tại dưới luyện dư kỳ cũng liều mạng tăng giá tranh đoạt. Đối với bọn họ mà nói... Linh dược này sau này sử dụng cũng rất tốt, tuyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội. Một phần cũng là do dị tộc nhân luyện dư kỳ gặp phải bình cảnh cho nên càng ham muốn, không chút nhượng bộ. Có trời mới biết đây chỉ là một viên trong số đan dược mà Hàn Lập luyện ra. Cuối cùng sau một phen điên cuồng bình đằng long đan của Hàn Lập có giá đến 6.300 vạn. So với giá của lưu ly thiên hỏa dịch mà Hàn Lập mua còn muốn cao hơn một chút. Hơn nữa đan dược này lại nằm ngoài dự đoán của Hàn Lập, rơi vào tay thánh tục nữ tử lúc trước tranh đoạt thiên hỏa dịch với Hàn Lập. Bản thân nữ tử này hiển nhiên không cần đan dược này nhưng hơn phân nửa là chuẩn bị cho môn nhân hậu bối. Hành động này hiển nhiên làm cho số người trong tầng 1, tầng 2 âm thầm thở dài than vãn không thôi. Mà hàn lập nghe được cái giá cuối cùng trong lòng lại cười khổ bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ rằng cái giá đó không thỏa mãn, mà là đang âm thần tính toán số lượng đằng long đan mình ăn trong vòng hai năm trước quy ra sẽ là bao nhiêu. Nếu cứ dựa theo cái giá này thì tuyệt đối là số lượng linh thạch làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Hơn nữa trong vòng trăm năm tiếp theo, sợ rằng vẫn phải duy trì liên tục. Có thể nói là cực kỳ bại ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không dùng các loại đan dược mạnh để tinh tiến tu vi, dựa vào tư chất của không xuất chúng của hắn như thế nào có thể trong vòng trăm năm từ hóa thần sơ vị tiến đến luyện hư vị. Thuyệt! Đây cũng là nguyên nhân mà trong mắt hàn lập, giá trị của thần bí tiểu bình còn trên cả một kiên huyền thiên tri bảo. Có kiện huyền thiên quả thực biến xa bảo kiếm. Sau này diễn nhiên có thể tuân hoàng linh giới nhưng nếu không có thần bí tiểu bình thì hắn căn bản không tin rằng sẽ được như thế. Ngay khi Hàn Lập nhắm mắt lại tâm tình đang âm thầm sập phòng thì đấu giá hội suốt cuộc đã lấy ra những bảo vật nhằm vào nhóm người cao cấp. Mắt thấy một lam sắc khôi lỗi đã bị mang đi, ánh mắt tiêu bố y bảo qua mọi người, thần sắc nghiêm nhị nói lỗi vì đã để chư vị đạo hữu suốt ruột tiếp theo sắp sửa đấu giá vài món ác trục vật phẩm trong đó có hai chuyện là tứ tộc xuất ra, hai chuyện khác là do vị các vị đạo hữu khác cung cấp. Ngay khi tiêu bố Y nói chuyện, chuyện tống trận trên đài lưu truyền quang mang kỳ lạ, nhân ảnh thoáng một cái, hiện ra bốn đảo nhân ảnh khác. Một lão ông dâu dài thấp bé, một giáp sĩ cao lớn mang mặt lạ vàng. Một sườn phụ vóc người thức xa nhưng trên mặt lại đầy bích lộc lân phiến cùng với một quái nhân có tới hai cái đầu. Bốn người này mặc dù dung mạo khác nhau nhưng dưới ánh mắt của nhiều người bên dưới thần thái vẫn tự nhiên tựa hồ không để trong lòng. Mà những sĩ tộc nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trong đại điện thấy bốn người này liền hít vào một ngụm lương khí thầm dị tai nhau. Đúng là bốn tiền bối. Không. Không thể như vậy, bốn người này là bốn vị khách khanh của Vân Thành, lần đấu giá hội này hóa ra là mời bọn họ đến. Ngay khi bốn tên này hiện thân, Hàn Lập cũng mở hai mắt trong lòng đồng sản kinh ngạc. Bốn gã dị tộc nhân này xuất hiện rõ ràng là bốn gã hợp thể trung kỳ trách không được có thể khiến cho nhiều người dao động như vậy. Tiêu bố y thấy bốn người này xuất hiện trên mặt lộ xa vẻ tươi cười đồng thời hướng bốn người ôm quyền hỏi thăm. Lần này đã làm phiền bốn vị đạo hữu rồi Không có gì. Bốn người bọn ta cần thủ lao thì chút việc nhỏ này có tính là gì? Lão ông dâu dài kia cười nhẹ một tiếng trả lời. Ba người còn lại có vẻ lạnh lùng, sau khi thi lễ thì không nói gì. Tiêu bố y hiển nhiên không cảm thấy kỳ quái, sau khi gật đầu liền xoay người lại nói. Lần này áp trục vật phẩm chỉ có bốn chuyện nhưng đồng thời là linh thú, linh bảo tuyệt không làm mọi người thất vọng. Lam Hương trước tiên mấy người xuất bảo vật ra. Nói xong tiêu bố y quay người lại nói với lão ông. Lão ông dâu dài gật đầu tiếp theo vung tay áo lên, sau một trận âm thanh quỷ dị. Một vật áo da màu đen bay ra Nhưng lão ông đối với nó lại không dám chậm chế Miệng lầm bầm hướng áo da liên tiếp điểm từng cái Áo da màu đen sau khi lưu chuyển quang Thì đột nhiên toát ra một cỗ hắt sắt vũ khí Tiếp theo vũ khí quay cuồng một trận Thì bắt đầu bành trướng trong nháy mắt ngưng tụ Biến thành một cái lồng sắt màu đen cao chừng một trượng Mà trong lồng sắt là một tiểu thú toàn thân màu tím Hơn nữa ngoài thân bị một vật màu vàng bạc chói chặt. Bởi vì bị chói chặt cho nên nhìn từ xa căn bản không thể nhìn ra hình thái. Giờ phút này kể cả Hàn Lập và những gì tộc nhân khác đều hướng ánh mắt về phía con thú này. Bọn họ cũng rất rõ ràng có thể làm linh thú áp trục thì tuyệt đối không tầm thường. Phải biết rằng trước kia một thông linh khôi lỗi thượng tộc tứ sai cũng không thể làm vật áp trục. Chẳng lẽ linh thú này có thực thánh sai? Trong lòng mọi người đều chợt lóe qua ý niệm này ánh mắt nhìn tiểu thú trở nên nóng bỏng như có lửa. Nhưng lồng sắt lại không tầm thường, ngay cả khi nhiều thần niệm đảo qua mà vẫn không thể nhìn rõ ràng tiểu thú, không thể chính thức thâm nhập vào bên trong lồng. Thuyệt! Ha ha, xem ra phần lớn đảo dấu đã không thể chờ được. Lam Huyên, ngươi tự mình giới thiệu lai lịch con thú này đi. Tiêu bố y thấy vậy, khẽ cười một tiếng nói: Không dám, không dám. Lai lịch của tiểu thú này, xấu người biết được cũng không nhiều lắm. Bất quá nếu nói đến bát đại kỳ thú dưới chân linh ở linh giới chúng ta thì ta nghĩ rằng không ít người biết đến. Lão ông vuốt sâu trầm ngâm nói. Cái gì, bát đại kỳ thú, chẳng lẽ con thú này là một trong bát đại kỳ thú? Ẩm, một tiếng, nhất thời cả đại điện trở nên nhốn nháo, ngay cả người ở tầng 3 cũng không ít người không thể khống chế khí tức kinh người của mình để nó phát ra. Chư vị đã hiểu lầm, linh giới bát đại kỳ thú mặc dù thực lực bản thân không thể so với chân linh nhưng cũng không phải là tồn tại thánh tục có thể bắt được linh thú trong lồng kỳ thật kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện sao một trong bát đại kỳ thú mặc dù là hỗn huyết nhưng bởi vì có huyết mạch của nhân diện sao cho nên cũng không kém nhân diện sao bao nhiêu con thú này chúng ta đã kiểm tra hẳn là sinh ra không tới trăm năm nhưng linh khí ba động trên người đã không dưới thượng tộc sơ giai Quan trọng là ấu thú này đã bắt đầu thể hiện nhiều loại thiên phú thần thông lợi hại của nhân diện sao? Nếu ta không phải thánh tục, lại liên thủ thêm vài người thì căn bản không thể bắt được con thú này. Được rồi, đã quên nói với chư vị đạo hữu, con thú này chính là do bốn người bọn ta liên thủ bắt được. Lão ông cười hắc hắc nói, tiếp theo dư không đánh về phía lồng một trào. Xanh, một tiếng. Xích vàng đang chói chặt tiểu thú bóng bung ra, sau đó liền hóa thành một kim ngân tế mang bắn đi, chợt lóe liền rơi vào tay lão ông. Đại điện lúc này trở nên lạnh mắt như tờ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy gì thú kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện sao, rốt cuộc có hình dạng ra sao. Chói buộc trên người bị tháo ra thân hình tiểu thú run rẩy một chút nhưng không lập tức đứng dậy. Vẫn nằm im trong lòng không nhúc nhích. Thấy cảnh này, không ít người nhìn nhau. Nhưng đúng lúc này, gì biến trong lòng nổi lên. Phúc suy, một tiếng tiếp theo từ sắc tập quan trên thân con thú bảo phát quan mang cực kỳ trói mắt. Tất cả mọi người đều đang nhìn kỹ lồng sắt hai mắt lúc này không khỏi nhắm lại. Hai mắt hàn lập thiếp lại lam mang trong mắt thiểm động nhưng vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấy linh thú a không ít gì tộc nhân lộ ra vẻ sợ hãi chỉ thấy lồng sắt trên đài cao trở nên trống sống không còn thấy bóng dáng tiểu thú đâu cả nhưng mấy người trên đài lại thần sắc không đổi lão ông kia sau khi vừa một tiếng thản nhiên nói một câu tới lúc này mà còn dám dở trò xem ra trên đường vẫn chưa ăn đủ đau khổ à Lão ông khoát tay, vừa một ngón tay khô gầy, hướng lồng sắc màu đen điểm một cái.